Toàn năng tu luyện trí tôn trương 242 ngươi dạng này thật không có lương tâm thương tiểu bạc câu nói này nếu như bị người nghe được. Nhất định sẽ càng thêm mơ hồ. Có ý tứ gì? Ngươi là nàng sư đệ. Ngươi vậy mà không biết nàng kêu cái gì? Đương nhiên không biết. Bách Hoa Sơn nhiều như vậy đệ tử. Hắn cũng không phải người người nhận biết. Không biết sư tỷ có hơn mấy trăm. Mà vị này chẳng qua là một trong số đó mà thôi. Không sai. Vị nữ tử thần bí này là Bách Hoa Sơn đệ tử. Cái này Bách Hoa lâm bất quá là nàng trong này tiện tay sáng lập cơ nghiệp. Bách Hoa đệ tử giống nàng dạng này ở trong đế quốc có cơ nghiệp không nên quá nhiều. Đây cũng là tiến vào tông môn chỗ tốt. Vương quốc trong đế quốc. Chắc chắn sẽ có tông môn đệ tử có thể ảnh hưởng đến địa phương. Mà trái lại. Trong tôn môn cũng sẽ có trong vương cung đế quốc quan hệ. Nói không chừng liền có cái gì đại gia tộc vương tộc hoàng tộc người. Chính là tôn môn đệ tử. Mọi người chiếu ứng lẫn nhau. Đây là rất phức tạp một loại quan hệ. Dù sao Khương Tiểu Bạch gặp gỡ ở nơi này Bách Hoa Sơn quan hệ. Hắn đương nhiên lại nhận chiếu cố. Ai bảo hắn là Bách Hoa Sơn duy nhất sư đệ. Hắn náo ra tới đồng tính lại lớn. bách hoa sơn để tử mỗi người đều biết hắn bao quát trước mắt vị sư tỷ này vị sư tỷ này bình thường cũng sẽ ở bách hoa sơn tu hành đây cũng là vì cái gì rất ít gặp đến nàng duyên cớ mà nàng bồi dưỡng vị nữ tử trẻ tuổi này nàng chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm cũng sẽ mang nàng tiến vào bách hoa sơn bởi vậy hai người tại vừa thấy mặt thời điểm liền biết đối phương là sư tỷ sư đệ của mình. À khương tiểu bạch mặc dù không biết vị sư tỷ này kêu cái gì. nhưng hắn gặp qua vị sư tỷ này. cũng không phải vị sư tỷ này lúc ấy đứng ở phía trước. xem như trong bách hoa sơn có chút vị trí. dù sao coi như vị sư tỷ này đứng ở phía sau. hắn cũng giống như vậy có thể nhận ra. bởi vì hắn đã gặp qua là không quên được. đương nhiên, Còn có một phương diện nguyên nhân là, nơi này gọi Bách Hoa Các, để hắn rất dễ dàng liên tưởng đến đến Bách Hoa Sơn. Rất nhiều Bách Hoa đệ tử đều sẽ lấy Bách Hoa làm danh tự, vì sư tỷ này cũng không phải là hắn thấy hoa duy nhất sư tỷ Tại trong một vài vương quốc khác, hắn cũng đã gặp về phần hắn cảm thấy Bách Hoa Các cái tên này không được, là bởi vì Bách Hoa Các kiểu gì cũng sẽ bị liên tưởng đến Thanh Lâu. Mà Bách Hoa Lâm liền không giống với lúc trước. Dù sao danh tự đối với vị sư tỷ này tới nói. Cũng là không quan trọng. Mà lại Bách Hoa Lâm cùng Bách Hoa Sơn cũng tương đối xứng đôi. Bách Hoa Sơn một mảnh rừng. Đương nhiên. Cái này cũng là tùy ý. Nếu như tiếp tục gọi Bách Hoa các. Vậy cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Không ai sẽ để ý. Hiện tại Khương Tiểu Bạch biết. Vị sư tỷ này họ hoa, tên anh lạc, là... mà bách hoa sơn họ hoa đệ tử. Bình thường đều là tử nhỏ bị bách hoa sơn thu dưỡng, còn có đi theo bách hoa đệ tử họ. Vị sư tôn kia đại nhân cũng là họ hoa, đồng thời thuộc về người trước. Ta nói sư đệ, ngươi không phải là không muốn ta cùng trò chuyện sao, tại sao lại trở về? Hoa anh lạc mỉm cười nhìn Khương Tiểu Bạch. Cách biểu tình này nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy Vậy nhất định sẽ hoài nghi mình nhìn lầm Nàng làm sao lại có vẻ mặt như thế Hoa sư tỷ Ngươi hiểu lầm Ta làm sao không muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm Ta chỉ là muốn đi ăn cái gì mà thôi Khương tiểu bạc rất là tự nhiên trả lời Sư đệ Ngươi có biết hay không Ngươi câu nói này còn không bằng không nói Ngươi đây là muốn nói cho ta Nguyên lai like ngươi ăn cái gì so cùng ta nói chuyện phiếm trọng yếu. Hoa Anh lạc nhìn trầm chằm Khương Tiểu Bạch. Đây là đương nhiên Khương Tiểu Bạch không biết sống chết trả lời. Ngươi lại còn dám dạng này lẽ thẳng khí hùng nói đến chúng ta luận bàn một chút. Hoa Anh lạc phất phất tay nói. Không cần đi, ngươi cùng ta kém nhiều như vậy cảnh giới, đây là rõ ràng khi dễ ta à. Khương Tiểu Bạch lập tức lắc đầu. Vị sư tỷ này cũng không phải phổ thông nhiệm vụ. Tại Bách Hoa Sơn đều là thuộc về đi phía trước hàng người. Nàng cũng không phải phương tinh tinh diệp thiên thiên dạng này. Ngươi cũng đừng khiêm tốn. Ngươi cũng có thể dẫn đồng thiên địa gì tượng người. Thực lực của ngươi không thể dùng bình thường tiêu chuẩn đến ước định. Ngươi không đều nói rồi chính mình vô địch thiên hạ sao hoa anh lạc nói ra. tỷ tỷ ta sai rồi còn không được à? Khương Tiểu Bạch vẻ mặt đau khổ nói ra. Ngươi sai ở nơi nào ta sai tại không nên tới nơi này cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ta thà rằng ở bên ngoài bị người phiền. Hoa Anh là quyết định muốn giáo huấn một chút Khương Tiểu Bạch. Thế là. Người bên ngoài liền nghe đến Khương Tiểu Bạch tiếng kêu thảm thiết. Liên miên bất tuyệt kêu thảm. Thanh âm bi thương kia. Để bọn hắn cảm thấy. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Tiểu tử này cùng nàng cũng không có sâu như vậy quan hệ. Nhìn xem hiện tại tiểu tử kia xui xẻo đi. Ngày thứ hai. Tham gia ngày mai diễn xuất tất cả mọi người muốn đi long Uyên dạp hát lớn diễn tập một lần. Nhưng thanh thạch nhạc phường người lại chậm chạp chưa từng xuất hiện trong giạc hát lớn. Cũng không phải là bởi vì Cao Gia đã không nhìn được thẳng hướng thanh thạch nhạc phường. Mà là bởi vì bọn hắn không chỉ có thiếu đi mấy cái nhạc sĩ. Mấy cách linh nhân Còn thiếu một cách trọng yếu nhân vật Đó chính là bối tiên tử Lúc này Thanh thạch nhạc phường phường chủ song mi khóa chặt Nàng đã có một cách đối với nàng mà nói xấu nhất tin tức Đó chính là bối tiên tử đã rời đi thanh thạch nhạc phường Gia nhập cùng thành một cái khác nhạc phường Bởi vì nàng xuất hiện ở trong dạp hát lớn diễn tập Lần này cuối cùng diễn tập là rất trọng yếu Tiết mục cứ như vậy quyết định. Không thể lại đến lúc thay đổi. Người khác người tổ chức nhưng không có thời gian dối cùng ngươi giày vò. Cũng bởi vì dạng này. Nếu như bối tiên tử xuất hiện tại thanh thạch nhạc phường. Liền không thể lại xuất hiện tại người khác nhạc phường. Cho nên. Nàng lựa chọn lúc này rời đi. Không thể trễ nữa. Mà nàng cũng tin tưởng lúc này đi thanh thạch nhạc phường chỉ có thể rời khỏi, không có khả năng lại có trò vui. Được rồi, hiện tại không cần đi, ta phải đi. Khương Tiểu Bạch giờ phút này rất không có lương tâm nói. Hắn nhưng là trước kia liền đến. Chuẩn bị đi tham gia diễn tập. Hắn đối với công việc vẫn là rất phụ trách. Nhưng bây giờ làm việc không có. Vậy liền chuyện không liên quan tới hắn tình Tiểu Bạch Ở một bên Hoa Lạc Vũ kéo kéo Khương Tiểu Bạch. Ý tứ chính là để hắn không cần kích thích thanh thạch phường chủ. Người ta hiện tại cũng thảm như vậy. Ngươi liền không có một chút đồng tình tâm sao làm sao vậy. Ngươi cũng muốn đi sao ngươi dạng này thật không có lương tâm. Khương Tiểu Bạch rất nghiêm túc nói ra. Hoa Lạc Vũ tức giận trợn nhìn Khương Tiểu Bạch một chút. Lạc Vũ, nếu như ngươi muốn rời khỏi mà nói, vậy ta cũng sẽ không miễn cứng ngươi. Lúc này thanh thạch phường chủ nhàn nhạt nói ra Liễu tỉ tỉ Ngươi đừng nghe tiểu bạch nói lung tung Ta sẽ không đi Chúng ta có hiệp ước Cho dù nơi này những người khác đi Còn có ta Hoa lạc vũ lập tức nói ra Ngươi hiểu lầm Không phải vấn đề của ngươi Là vấn đề của ta Nhạc phường này ta không muốn làm Thanh thạch phường chủ sâu kín nói ra Tại trong hai mắt của nàng Đã không nhìn thấy hy vọng cảm giác Loại cảm giác khí phách giã rời kia Rất là rõ ràng Kỳ thật lúc này Nếu như là hoa lạc vũ rời đi phản bội Nàng đều sẽ không như vậy Coi như nàng lần này vì nâng đỏ hoa lạc vũ Nhưng hoa lạc vũ đối với nàng mà nói Cũng chính là một loại thủ đoạn Vì thanh thạch nhạc phường phát triển Mà hết lần này tới lần khác rời đi phản bội là bối tiên tử. Nàng đối với bối tiên tử tình cảm không chỉ có riêng là nhạc phường chủ cùng Linh Nhân ở giữa tình cảm. Nàng là coi nàng là thành nữ nhi đến bồi dưỡng. Tương lai nhạc phường là muốn cho bối tiên tử. Mà không phải cho những người khác. Có lẽ muốn hỏi. Vì cái gì không nâng đỏ nữ nhi của mình cái này kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì nàng coi nàng là nữ nhi. Mà không phải thủ đoạn cùng công cụ. Đồng thời nàng cũng biết bối tiên tử năng lực. Nếu như không có hoa lạc vũ. Bối tiên tử thành tựu cũng chính là dạng này. Đáng tiếc. Bối tiên tử cũng không phải là cho rằng như vậy. Nàng lựa chọn phản bội rời đi. Trở thành người khác trong nhạc phường chủ cột. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 243 đế quốc xanh linh liễu tỷ tỷ Ngươi đừng như vậy nản trí Một cơ hội này không có Vậy còn có lần nữa Ta sẽ cố gắng Hoa lạc vũ an ủi Nàng có thể cảm nhận được thanh thạch phường chủ tâm tình Lạc vũ Được rồi Ngươi tại địa phương khác cũng sống như vậy sẽ rất tốt Ta tin tưởng ngươi nếu không nhạc phường này ta liền đưa cho ngươi Thanh Thạch phường chủ lắc đầu nói ra rất rõ ràng nàng tuyệt vọng rồi hoa đại gia đây là một tốt mua bán a nhạc phường này không tệ lấy thực lực của ngươi muốn đỏ đứng lên hay là rất đơn giản Khương tiểu Bạch nói tiếp ta không thể làm như vậy nhạc phường là liễu tỷ tỷ ta không thể nhận Ta chỉ cần làm tốt chuyện của ta là có thể. Hoa lạc vũ lắc đầu. Có chí khí, có tiết tháo. Nếu dạng này, vậy nhạc phường chủ, ngươi không bằng đem nhạc phường đưa cho ta đi. Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Đám người có chút bó tay rồi. Ngươi đây coi như là có ý tứ gì à. Ở thời điểm này, ngươi lại còn nhớ người khác nhạc phường. Tiểu Bạch ngươi đừng làm rộn. Hoa lạc vũ nói ra. Ta không có náo à. Dù sao nàng đã vô tâm kinh doanh. Nhạc phường lưu tại trong tay của nàng. Vậy chỉ có một con đường chết. Còn không bằng cho ta. Ta đến nâng đỏ ngươi. Để cho ngươi trở thành ta cây dùng tiền. Khương Tiểu Bạch rất là tự nhiên nói ra. phảng phất lời nói không có cái gì không đúng. Đây nhất định có cái gì không đúng. Nhưng lúc này. Đám người phát hiện chính mình tìm không thấy bất kỳ lý do đến phản đối lời này Chỉ vì Khương Tiểu Bạc nói tới đều là lời nói thật Mặc dù lời này là rất vô sỉ Nhưng không có sai Tốt ta liền đem nhạc phường giao cho ngươi Thanh thạch phường chủ gật đầu nói ra Tạ ơn nhạc phường chủ Không Hiện tại nên gọi là liễu tỉ Nếu như ngươi có hứng thú Ta có thể xin ngươi coi nơi này đại diện trưởng quỹ. Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Ngươi có bệnh a? Người ta thật tốt nhạc phường chủ không làm. Chính là không muốn ở lại nơi này. Ngươi lại làm cho người cho ngươi đương đại để ý trưởng quỹ. Vậy nhân ra tại sao muốn đem nhạc phường cho ngươi a? Lúc này. Hoa lạc vũ chính là muốn Khương Tiểu Bạch thời điểm. Lúc này. Bên ngoài vừa vặn vào một đoàn người. Dẫn đầu là một cái cùng Liễu tỷ không sai biệt lắm phụ nữ trung niên. Bất quá bộ dáng và khí chất đều muốn yếu hơn rất nhiều. Chỉ có thể nói tại trong người bình thường, nàng cũng tạm được. Nhưng so với Liễu tỷ, hay là kém rất nhiều. Mà người ở chỗ này ngoại trừ Thương Tiểu Bạch cùng Hoa Lạc Vũ bên ngoài, đều liếc mắt nhận ra người phụ nữ trung niên này là ai. Nàng là Long Uyên Trấn một cách khác nhạc phường nhạc phường chủ. Nhạc phường này tin là trà nhạc phường. Bất quá. Khương Tiểu Bạch hai người mặc dù không biết. Cũng có thể đoán được. Vì này phụ nữ trung niên chính là nhạc phường kia phường chủ. Bởi vì tại bên cạnh nàng có một người. Bọn hắn đều biết người. Đó chính là bối tiên tử. Liễu Thanh A, ngươi tại sao không có đi diễn tập đâu. Tất cả mọi người đợi ngươi đã lâu đâu. Phụ nữ trung niên kia đi vào liễu tỷ trước mặt đối với liễu tỷ nói ra mà liễu tỷ tục xanh chính là liễu thanh. Liễu thanh cũng không trả lời vị này phụ nữ trung niên vấn đề. Nàng chỉ là nhìn xem một bên bối tiên tử. Hỏi. Ngươi cho ta một cái lý do để cho ta triệt để hết hy vọng. Bối tiên tử cúi đầu. Tựa hồ cũng biết chính mình thẹn với liễu thanh. Đương nhiên. thẹn với không có nghĩa là tự mình làm sai. Lý do gì? Còn không phải bởi vì ngươi cách này thanh thạch nhạc phường miếu quá nhỏ Căn bản không đủ bối nhi phát triển Đồng thời Ngươi còn chuẩn bị nâng đỏ một cách tiểu quốc linh nhân Không thèm quan tâm bối nhi phát triển Ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy được không phụ nữ trung niên kia đoạt lời trước nói Ngươi có phải hay không cảm thấy Ta làm như vậy là từ bỏ ngươi liễu thanh vẫn là không có để ý tới phụ nữ trung niên kia Yêu nguyên nhìn xem bối tiên tử hỏi Vâng Ta theo ngươi nhiều năm như vậy Ngươi chỉ cần ủng hộ liền có thể Vì cái gì tìm hoa lạc vũ để thay thế ta Đã ngươi cảm thấy ta không cách nào đạt tới ngươi mong muốn Vậy ta liền đổi một nhà nhạc phường Bối tiên tử hung hăng nhìn xem hoa lạc vũ Hương vị ven vét kia thực sự quá rõ ràng Hoa lạc vũ cũng không có nghĩ đến bối tiên tử sẽ có một mặt dạng này Nàng vẫn cho là bối tiên tử đối với mình rất tốt Đem mình làm thân muội muội một dạng Nhưng sự thật tàn khốc nói cho nàng Nàng quá đơn thuần Ta thật không nghĩ tới ngươi có thể như vậy nghĩ Ngươi cho rằng ta đối với ngươi mong muốn là thật đơn giản một cách linh nhân Trở thành danh linh liền tốt sao liễu thanh xem như có chút tuyệt vọng rồi Nhưng nàng còn tại rãy rua lấy Hy vọng đối phương tại sao cùng thời điểm còn có thể hồi tâm chuyển ý Nhưng khả năng này sao không thể trở thành đế quốc danh linh Ta chẳng lẽ muốn kế thừa ngươi nhà này phá nhạc phường Ta không có thèm Bối tiên tử lạnh lùng nói Liễu thanh xem như minh bạch Nguyên lai đối phương cũng là có thể nhìn ra chính mình ý tứ Nhưng không nghĩ tới đối phương đã nhìn ra Nhưng yêu nguyên vẫn là lựa chọn phản bội chính mình Đây không thể nghi ngờ là một cách bảo kích Để lòng của nàng có một loại phá toái cảm giác Cái gì phá nhạc phường Nhạc phường này rất tốt Còn có Ngươi bây giờ muốn kế thừa cũng không có Nhạc phường này hiện tại là của ta Khương Tiểu Bạch ở thời điểm này lên tiếng nói Lời này của ngươi là có ý gì bối tiên tử không hiểu hỏi Vừa mới liễu tỷ đã đem nhạc phường này cho ta Về sau nơi này là ta tốt Ta chỗ này không chào đón người như ngươi Cùng đồng bạn của ngươi Tất cả cút đi Đừng ép ta đồng thủ Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Bối tiên tử trầm mặc Nhớ tới Khương Tiểu bạc đáng sợ Nàng không khỏi lui về phía sau một bước Ngươi là nơi nào xuất hiện tiểu rượt đầu Liễu thanh Ngươi sẽ không thật đem nhạc phường giao cho tiểu tử này đi Ngươi cũng đừng từ bỏ như vậy chính mình Dạng này ta sẽ không vui Ta còn muốn nhìn thấy ngươi đau khổ trèo chống nhạc phường thời gian Phụ nữ trung niên kia cười lớn nói Rất là dáng vẻ đắc ý Hoác phu nhân Ngươi không cần tức giận ta Không có ý nghĩa Ngươi hay là trở về chuẩn bị biểu diễn của ngươi Liễu thanh nhàn nhạt nói ra Đối với vị này hoác phu nhân Nàng không thèm để ý Vốn chính là đối thủ cạnh tranh Đào góc tường tức giận chính mình Đây vốn chính là chuyện rất bình thường Ngươi cũng đừng nói như vậy Ta tới đây làm sao có thể chỉ là vì khí ngươi Ta cũng là hảo tâm tới giúp ngươi Chỉ cần ngươi ăn nói khép nếp cầu ta Ta có thể đem các ngươi nơi này rời khỏi nhạc sĩ trả lại cho ngươi Còn có một số linh nhân Ta cũng là có thể trả lại cho ngươi Chính là không thể còn bối tiên tử mà thôi Cái kia hoác phu nhân vừa cười vừa nói nụ cười này rất rõ ràng có chút đùa bớn người ý tứ Bất quá Nàng nói tới ngược lại là thật Điểm này liễu thanh biết Nếu như thuần túy chỉ là đùa bớn mà nói Có bao nhiêu người sẽ nguyên nhân ăn nói khép nếp Chỉ có thật cho người khác Đó mới sẽ để cho người khác quý đầu Điểm này Hoạt phu nhân rất rõ ràng Không cần Ta một người đều có thể giải quyết tất cả Muốn cái gì nhạc sĩ cùng Linh Nhân? huống chi còn là đã từng phản bội. Người như vậy còn muốn làm gì? Giữ lại phòng bị bọn hắn lại một lần nữa phản bội sao cũng chỉ có người như ngươi mới có thể cảm thấy hứng thú. Khương Tiểu Bạch giờ phút này cự tuyệt nói. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 244 người trung tâm không 02 tiểu tử Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao cái kia hoát phu nhân lạnh lùng nhìn xem Khương Tiểu Bạch Khương Tiểu Bạch tức giận nhìn một chút cái kia hoát phu nhân Nói ra Lỗ tai của ngươi là biết Hay là năng lực phân tích không được Ta vừa mới cũng đã nói Nơi này đã là ta Trong này nếu như ta không nói gì phần Chẳng lẽ ngươi người ngoài này có a Nhanh lên nhanh nhanh ta lặn Không phải vậy ta từng cái ném ra Các ngươi liền khó coi Tiểu tử ngươi rất có gan a Cái kia hoát phu nhân tiếp tục lạnh lùng nhìn xem Khương Tiểu Bạch Trong hai mắt tựa hồ có phấn nổ Tạ ơn khích lệ Khương Tiểu Bạch trực tiếp trả lời Hoát phu nhân không nghĩ tới đối phương lại đem chính mình uy hiếp xem như khích lệ thật sự là không biết sống chết. Liễu thanh. Ngươi thật muốn để một cái lăng đầu thanh vì ngươi ra mặt sao ngươi biết hắn đắc tội ta hậu quả. Dạng này thật được không hoát phu nhân nói chuyện với Khương Tiểu Bạch. Nhưng nàng nói như vậy cũng trên cơ bản tại nói cho Khương Tiểu Bạch. Ngươi đắc tội một cái người không nên đắc tội. Tiểu Bạch thôi được rồi Để nàng nói đi cũng sẽ không có cái gì Liễu anh nghĩ nghĩ Bắt đầu thuyết phục Hương Tiểu Bạch Nàng cảm thấy Hương Tiểu Bạch phiền phức đá đủ lớn Hay là đừng lại trêu chọc vị này hoác phu nhân Hoác phu nhân bối cảnh là rất mạnh Không thể so với cao da kém bao nhiêu Ngươi không cần lo lắng ta Chỉ bằng bọn hắn còn không làm gì được ta Tối thiểu nhất hiện tại Thua thiệt không phải là ta. Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra, về sau ăn thiệt thòi đó chính là về sau sự tình. Ngươi muốn làm gì bối tiên tử là cái thứ nhất cảm thấy sợ hãi bởi vì nàng được chứng kiến Khương Tiểu Bạch thực lực. Nói đến, lần trước đầu chọc kia có phải hay không là ngươi cố ý kêu đến, để bọn hắn thuận tiện bị thương nhạc sĩ cùng hoa đại gia. Ngươi cũng không cần dạng này vạch mặt. Khương Tiểu Bạc nhìn về phía bối tiên tử hỏi. Kỳ thật lúc này. Liễu Thanh cũng đã minh bạc cách này. Hoát Phu Nhân cùng Cao Gia cũng không có quan hệ thế nào. Cao Gia sẽ không vì Hoát Phu Nhân mà đến. Bởi vậy. Bối tiên tử muốn đầu nhập vào Hoát Phu Nhân Trại nhạc phường. Kỳ thật cùng cái kia Cao Công Tử là không quan hệ sự tình. Cách này cũng nói rõ Cao Công Tử chỉ là bối tiên tử một loại thủ đoạn. Đúng vậy. Không sai Là ta nói cho Cao Công Tử Ngươi bây giờ đắc tội Cao Công Tử Lại đắc tội Hoác Phu Nhân Ngươi cho rằng ngươi còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này bao lâu Bối tiên tử nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra Cách này muốn nhìn ta nguyện ý đứng ở chỗ này bao lâu Khương Tiểu Bạch hồi đáp Ngươi đây là muốn nói Đối phương đến bao nhiêu Ngươi cũng có thể chịu nổi đúng không Ngươi nói như vậy thật được không? Ngươi cũng không nên quên đi. Ngươi bây giờ sở dĩ bình yên đứng ở chỗ này. Là bởi vì có liễu thanh đang chống đỡ. Đối với ý nghĩ này có người liền sách ra trực tiếp chất vấn khương tiểu bạch. Ngươi có thể cho người cao ra tới trả thù a? Không cần cho liễu tỉ mặt mũi. Dù sao hiện tại thanh thạch nhạc phường đã là của ta. Hiện tại, ta lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm. Đều cho ta tự động biến mất. Bằng không. Ta liền đá người. Khương Tiểu Bạch nói thẳng. Ngươi dám cái kia hoắc phu nhân giận chỉ Khương Tiểu Bạch. Lúc này. Bối tiên tử muốn ngăn cản cũng không dịp. Nàng biết kết quả này sẽ là thế nào. Chỉ là nàng không nghĩ tới sẽ đến đến đột nhiên như vậy. Tới làm như vậy giòn. Ta đá Khương Tiểu Bạch một cái thuấn di. Xuất hiện tại hoắc phu nhân trước mặt. sau đó một cước liền đem cái kia hoắt phu nhân đá lên. sau đó lại một cước đem hắn đá ra nhạc phường. trùng điệp ngã tại trên mặt đường. sau đó bắn ra mấy lần. liền lực đạo này đoán chừng hoắt phu nhân muốn hoàn chỉnh đó là không có khả năng. hoắt phu nhân người như vậy đi ra ngoài khẳng định phải mang hộ vệ. mà hộ vệ này ngay tại đối với khương tiểu Bạch gầm thép. Ngươi dám ở trước mặt ta hành hung ta đây là nhất thời lơ là sơ suất Mới bị ngươi đánh lén đắc thủ Nhưng ngươi dạng này thiếu niên Tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta Ta hiện tại liền muốn đánh chết ngươi Không phải vậy làm sao hướng hoác tiên sinh bàn giao Đồng thời Ngươi dạng này cản trở ta mặt đánh ta người phải bảo vệ Ngươi đây là đang đánh mặt ta Đồng thời còn đánh cho áp như vậy Ngươi nhất định phải chết ta vừa ra tay Ngươi liền biết chứ chết là thế nào viết Chờ chút Ta còn không có động đâu Làm sao ta nghe được hai bên âm thanh gào thét Thân thể của ta đang di động đâu À Nguyên lai là ta bị hắn đá đi ra Tốt a Ta thừa nhận Ngươi có thể đánh mặt ta Lại hung áp một chút cũng không có việc gì hổ vệ trùng điệp đâm vào trên mặt đất Hắn chịu lực đạo muốn so cái kia hoác phu nhân nặng rất nhiều. Hắn là trực tiếp lâm vào lộ diện. Bất quá hắn nhưng không có sự tình gì. Chỉ là có chút xám xịt cảm giác. Nhưng lúc này. Hắn đã không dám đi cùng Khương Tiểu Bạc kêu gào. Hồ về đứng dậy. quơ lấy hoác phu nhân. Sau đó liền chạy. Những người khác hắn mới không cần quản. Bị đá đi ra cũng liền bị đá đi ra. Các ngươi còn có lời gì muốn nói Khương Tiểu Bạch nhìn một chút những người còn lại, nhàn nhạt hỏi. Không, không có, chúc ta. Một người đong đưa tay nói ra. Mà hắn phát hiện. Mình tại lúc nói chuyện. Những người khác đã chạy. Hắn phát hiện chính mình có chút ngu xuẩn. Lúc này còn về lời gì a? Trực tiếp chạy a Thế là. Hắn xoay người chạy. Dùng đời này của hắn tốc độ nhanh nhất. Lúc này hắn đột nhiên minh bạch một câu. Hận không thể lão nương cho mình nhiều sinh hai cái đùi. Tiểu mạch. Ngươi dạng này sẽ đưa tới phiền phức. Cao gia không nói. Cái này hoác phu nhân nhà chồng so với Cao gia càng thêm có thế lực. Ngươi hay là đáp lấy bọn hắn không đến trước đó. Đi sớm một chút đi. Liễu thanh lắc đầu. Người thiếu niên hay là quá vọng đồng rồi. Liễu tỉ. Ngươi không cần sợ cái gì. Nơi này giao cho ta. Về sau nơi này là địa bàn của ta. Các ngươi đều là người ta bảo bọc. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Ngỡ ngẩn. Ta không bồi ngươi chơi một cách linh nhân liếc một cách Khương Tiểu Bạch. Sau đó nói ra. Không có ý tứ. Nếu nơi này không phải liễu tỉ. Vậy ta lưu tại nơi này cũng không có cái gì ý nghĩa. Cáo từ nếu không phải là bởi vì nhìn thấy Khương Tiểu bạc đem người đá ra đi. Nàng hiện tại có thể sẽ trực tiếp đem phía trên câu kia lời trong lòng nói ra. Hiện tại nàng sợ Khương Tiểu Bạch nổi điên. Tự nhiên không dám nói. Mà theo hắn đằng sau. Mặt khác Linh Nhân cùng nhạc sĩ cũng bắt đầu đi. Vốn là còn một chút không thể rời bỏ nhạc phường người. Sau khi bọn hắn rời đi. Sẽ rất khó lại tìm đến làm việc như vậy. Nhưng bọn hắn cũng đi. Bởi vì Khương Tiểu Bạch đắc tội bọn hắn cho rằng không chọc nổi người. Bọn hắn không muốn bị tai bay vả gió. Các ngươi không muốn đi Tiểu Bạch hắn có lẽ có thể. Hoa Lạc Vũ có chút sốt ruột, muốn lưu lại đám người, nhưng lại bị Khương Tiểu Bạch cho kéo lại. Không cần cùng bọn hắn nói nhiều như vậy. Để bọn hắn đi thôi. Ta chỉ cần lưu lại người đối với nhạc phường trung tâm không hay. Khương Tiểu Bạch một mặt thờ ơ nói ra. Ngươi câu nói này nói không sai. Nhưng ngươi không có phát giác. Ngoại trừ hoa lạc vũ. Mặt khác một người trung tâm không hai đều không có sao liễu thanh ở một bên có chút không nói nói ra. Nhìn xem chính mình thanh thạc nhạc phường cứ như vậy tản. Cảm thụ của nàng là rất phức tạp. Nhưng lúc này. Nàng không muốn đi vãn hồi. Ngoại trừ nàng nản lòng thoái chí bên ngoài. Nàng nếu nói đem nhạc phường cho Khương Tiểu Bạch, đó chính là cho. Nàng sẽ không lại cầm về. Hiện tại Khương Tiểu Bạch nếu không lưu, nàng tự nhiên cũng không có tất yếu đi ở người. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 245 Long uyên chấn Tứ Đại Gia Tộc Côn Ve ơ ta ghe vô không có việc gì có hoa đại gia một người là được rồi không phải còn có ta liền xem như ta hai người kia cái gì biểu diễn đều có thể giải quyết khương tiểu bạch vô tình nói ra không nói bây giờ người ta còn có thể hay không tiếp nhận các ngươi diễn xuất liền hai người ngươi làm sao diễn đổi thành lạc vũ nàng múa đơn đơn ca ngươi ở một bên cho nàng nhạc đệm sao liền thời gian một ngày Ngươi có thể tới kịp luyện tập sao? Có thể đem trạng thái tốt nhất hiện ra cho mọi người sao nếu như không được? Ngươi quả thực là muốn lên mà nói. Đây chẳng qua là cho lạc vũ thanh danh bôi đen. Liễu thanh rất phụ trách nói cho Khương Tiểu mạch. Không có việc gì. Ta tin tưởng nàng. Múa đơn đơn ca nàng cũng không phải là chưa từng có. Cầm nàng sở trưởng là được. Mặt khác ta sẽ giải quyết. Khương Tiểu Bạch vô tình nói ra Không biết ngươi từ đâu tới tự tin Bất quá được rồi Ngày mai cũng không có khả năng để cho ngươi lên Còn có Ngươi hay là chức ứng phó nguy cơ trước mắt đi Ngươi xác định không rời đi nơi này sao Liễu Thanh cũng không để ý tới nữa liên quan tới biểu diễn sự tình Trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn phải giải quyết Ta đương nhiên sẽ rời đi a. Bất quá ta biết ngươi muốn nói điều gì. Ngươi là hỏi cái gì cao ra hót ra phiền phức. Cái này với ta mà nói không tính phiền phức. Bọn hắn là cái này long uyên trấn lớn nhất gia tộc sao Khương Tiểu Bạch không phải rất để ý mà hỏi thăm. Cái này còn không tính là nơi này gia tộc lớn nhất là Khương gia. Liễu Thanh nói ra. Phốc, Khương Tiểu Bạch vừa mới uống xong một miệng trà phun tới. Hắn không nghĩ tới. Khương gia vậy mà lại là Long Uyên Trấn gia tộc lớn nhất. Hắn ngược lại là có chút xem thường Khương Phục gia tộc. Anh là Khương Phục, cũng không phải là hắn. Hắn cũng không cho phép chuẩn bị cùng gia tộc này dính líu quan hệ. Thế nào Liễu Thanh rất kỳ quái? Vì cái gì nghe được Khương gia phản ứng của hắn lớn như vậy? Hắn giống như họ Khương. Chẳng lẽ nói hắn là người của Khương gia hay sao không đúng? không có khả năng, hắn cùng lạc vũ đều là đến từ xa xôi vương quốc, làm sao có thể là người của khương gia, cùng họ mà thôi, không có gì ngươi nói tiếp, khương tiểu bạch nói ra, mặc dù lớn nhất chính là khương gia, nhưng hoắt ra cùng cao gia cũng không kém bao nhiêu, thậm chí có thể nói, hoắt cao hai nhà kỳ thật ở gia tộc trên nội tình, muốn hơn xa tại khương gia. Khương gia sở dĩ trở thành đệ nhất gia tộc Là bởi vì bọn hắn gia chủ vợ chồng võ lực phi phàm. Đều đã là cấp 6 tinh vương. Mà mặt khác hai nhà. Mạnh nhất cũng chính là cấp 3 tinh vương. Thua ở trên này. Liễu thanh dừng một chút. Tiếp tục nói ra. Bất quá. Làm đỉnh cấp chiến lực. Nơi nào sẽ mỗi ngày xuất động. Khương gia tại cấp 6 tinh vương phía dưới. liền không có tinh vương đứt gãy này mười phần nghiêm trọng nếu có một ngày hai đại tinh vương vẫn lạc khù khủ đừng như vậy phía sau nguyền rủa người khác dạng này không tốt khương tiểu bạc nhắc nhở hiểu rõ khương tiểu bạc người nhất định sẽ kỳ quái hắn vậy mà lại che chở khương vân hai người cái này rất không bình thường a đây chỉ là một giả thiết bọn hắn khương ra hẳn là muốn cân nhắc Mặc dù nói Khương gia hiện tại một đời mới so sánh với một đời tốt Nhưng cảm giác vẫn là không có có thể trở thành Khương gia chủ cột tồn tại Hiện tại Khương gia Vẫn là phải khai chi tán diệp Ta nói Liễu tỉ Ngươi làm sao kéo tới trên này tới Khương gia cũng không phải lần này trọng điểm Mặc dù bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa Nhưng không phải hiện tại Khương tiểu bạc nói ra Cái gì ngươi còn đắc tội qua khương gia liễu thanh tựa hồ minh bạch Trước đó khương tiểu bạch tại sao phải có phản ứng như vậy Nguyên lai like cũng là bởi vì hắn cũng thuận tiện đem khương gia đắc tội Bất quá đoán chừng đắc tội khương gia thời điểm Hắn còn không biết khương gia thực lực Hiện tại biết Cũng có thể nói như vậy Khương tiểu bạch khoát khoát tay nói ra Tin tưởng lúc này Khương gia hoàn toàn chính xác có người muốn tìm hắn để gây sự cũng coi như đắc tội đi ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi ngươi bây giờ đã đắc tội Long Uyên Trấn Tam Đại gia tộc ngươi hay là mau chóng rời đi nơi này đi Liễu Thanh cũng chỉ có một ý tứ Khương Tiểu Bạch có bao xa liền lăn bao xa đừng trở về ta muốn biết Long Uyên Trấn có mấy gia tộc lớn liền cách này ba cái sao Khương Tiểu Bạch lúc này hỏi. Tự nhiên không phải, Long Uyên Trấn có tứ đại gia tộc còn có một nhà họ xử. Liễu Thanh trả lời. À, vậy ta hẳn là đem cuối cùng một nhà cũng cho đắc tội. Không phải vậy làm sao bọn hắn xử ra khẳng định sẽ không cao hứng. Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Liễu Thanh im lặng. Ngươi thật sự chính là nợ quá nhiều không lo. Ba nhà phiền phức đều không có giải quyết. Ngươi bây giờ liền muốn cùng thứ tư nhà đến một chút. Khương Tiểu Bạch đừng làm rộn, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ngươi hay là trước tránh một chút. Hoa lạc vũ nói ra. Không cần Khương Tiểu Bạch bình tĩnh nói. Ngươi không cần như thế cứng. Hoa lạc vũ có chút nóng này nói. Ta biết ngươi có thể đi bách hoa lâm tránh một chút. Vậy ngươi ngược lại là đi a? Ở chỗ này chờ người khác tới làm gì đâu. Không phải ta cứng, là đối phương đã tới a? Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra, mà tại hắn nói dứt lời thời điểm, chỉ gặp mấy đạo nhân ảnh vọt vào. Chính là ngươi thương chúng ta phu nhân một người trong đó nhìn xem Khương Tiểu Bạch chất vấn. Mà hắn tựa hồ là trong mấy người này thực lực mạnh nhất, giống như có thể có cái tinh soái cấp 5. So trước đó người đều cao hơn ra mấy cái cấp bậc. Chỉ bất quá, đối với Khương Tiểu Bạch tới nói, dạng này cấp bậc còn chưa đủ a. Các ngươi phía sau có phải hay không còn có người muốn tới Khương Tiểu Bạch hỏi Thế nào? Ngươi sợ sao đương nhiên sẽ có? Chúng ta chỉ bất quá tới trước đưa ngươi ổn định Lão ra chúng ta hiện tại đã tải tới trên đường Người kia khinh thường nói a vậy thì chờ một chút đi Chờ các ngươi người đến đông đủ sẽ cùng nhau giải quyết Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra Lời này của ngươi là có ý gì người kia cảm giác được một loại xem thường Lửa giận lập tức từ trong lòng toát ra. Chính mình thế nhưng là một cái cấp 5 tinh xoáy. Tại cái này Long Uyên Trấn. Đã coi như là nhất lưu cao thủ. Lại bị một cách 20 không đến mao đầu tiểu tử cho khinh thị như vậy. Này làm sao không để cho hắn nổi nóng. Ý của ta rất rõ ràng a. Đơn độc giải quyết ngươi. Thực sự có chút quá lãng phí thời gian. Chờ các ngươi người đã đông đủ. Các ngươi cùng tiến lên Ta để cho các ngươi biết Các ngươi chọc một cái cỡ nào kẻ đáng sợ Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Tất cả mọi người ngây dại đều cảm thấy tiểu tử này là không phải mất trí Cũng dám nói như vậy Tốt nếu dạng này Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi Người kia cũng không có đi lên Bởi vì hắn nhiệm vụ chính là phụ trách đem Khương Tiểu Bạch ngăn chặn Vì kia hoác tiên sinh đã phân phó Hắn muốn đích thân động thủ Muốn tận mắt nhìn thấy đối phương làm sao chịu tội Đương nhiên Đó cũng không phải nói rõ Vị này hoát tiên sinh rất yêu Vị này hoát phu nhân Chỉ là làm một cách nhân vật có mặt mũi Lão bà bị người đánh thành dạng này Đương nhiên là không có khả năng dễ dàng tha thứ Rất nhanh hoát tiên sinh đã đến Mà hắn đến thời điểm Khương Tiểu Bạch đã dọn xong đồ uống trà Dựa vào cái ghế vỉnh lên chân bắt chéo Một bộ hài lòng dáng vẻ Nhìn thấy Khương Tiểu Bạch cái dạng này Cái kia hoắt tiên sinh biểu tình kia đơn giản Đơn giản không cách nào hình dung đây quả thực Dù sao mặt của hắn đều đã biến hình Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn tơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ai bi Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương 246 các ngươi từ từ chơi các ngươi liền nhìn xem hắn tại nằm ở chỗ này hoát tiên sinh giống giận đối với cấp năm tinh soái tới trước kia đây không phải lão gia ngươi phân phó tại ngươi trước khi đến không nên đồng thủ chỉ cần nhìn xem hắn là được cái kia cấp năm tinh soái có chút vô tội nói ra ta là để cho ngươi coi chừng hắn nhưng không có để hắn thư thái như vậy, Hoắc Tiên Sinh tiếp tục giận dữ hết, liền để hắn dễ chịu một hồi cũng không quan trọng. Nếu như ta đồng thủ, nhất định sẽ làm cho hắn đánh cho tàn phế. Đến lúc đó, Hoắc Tiên Sinh ngươi liền không có biện pháp nhìn thấy, dạng này ngươi liền không cách nào hả giận. Cái kia cấp năm tinh soái nói ra, Hoắc Tiên Sinh trầm mặc một hồi. Mặc dù Khương Tiểu Bạch hiện tại cây dạng này là rất dễ chịu. Nhưng tiếp xuống chính mình liền sẽ để hắn rất không thoải mái. Cũng chính là nhất thời mà thôi. Không quan trọng. Cũng tốt, lập tức liền cho hắn biết trong nhân thí chuyện thống khổ nhất. Hoác tiên sinh cắn răng. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Mà lúc này Khương Tiểu Bạch. Yêu Nguyên vẫn là thư thái như vậy hít mắt. Cái ghế đã chân trước cách mặt đất. Có chút hướng về sau. Chỉ dựa vào chân sau đến chống đỡ lấy. Không có ghế đu. Cũng chỉ có thể dạng này hoát tiên sinh chuẩn bị phất tay. Để cho mình đầu tiên đi lên. Đem Khương Tiểu Bạc bắt lại. Để hắn quỳ gối trước mặt mình. Sau đó chính mình một cước giấm trên đầu hắn. Cho hắn biết đả thương lão bà của mình hậu quả. Mà vừa lúc này. Hắn nghe phía sau truyền đến một chút âm thanh ồn ào. Giống như có người muốn xông tới. Hắn tới đây thế nhưng là mang theo đại đội nhân mã. Đã đem nơi này bao vây lại. Muốn ra ngoài cùng tiến đến. Đều muốn thông qua người của hắn. Bên ngoài tình huống như thế nào hoác tiên sinh có chút nghi hoặc. Chính mình hoác ra trong này làm việc. Còn có người sẽ đến nơi này gây sự tình cho dù có. Người bên ngoài đều là làm ăn gì. Làm sao lại để cho người ta phát ra động tính đến Sẽ không trực tiếp giải quyết sao lão ra Bên ngoài có người muốn tiến đến Chúng ta có chút ngăn không được Hoác ra một ngôi nhà đem tới Cùng hoác tiên sinh nói ra Là ai hoác tiên sinh có chút khẽ nhíu mày Lúc này là ai không có mắt như thế Trả lại tìm lão tử phiền phức Phía trước là không phải hoác tiên sinh sao ta là Cao Phi Một thanh âm truyền tới rất nhanh, một bóng người xuyên qua đám người, đi tới tới, nhìn người này thân pháp hẳn là một cao thủ, mà Cao Phi cái tên này tại Long Uyên trấn cũng là cực kỳ nổi danh, hắn là trước mắt trong cao gia đời thứ hai kiểu thiên tài nhân vật, 18 tuổi trở thành tinh soái, đằng sau cơ hồ là mỗi 2 năm liền tăng lên một cái cấp bậc, thẳng đến tinh soái cấp 9 thẻ mấy năm không lâu vừa mới đột phá trở thành tinh vương là cao gia kiêu ngạo cao phi ngươi có chuyện gì tìm ta ta hiện tại muốn giáo huấn một tên tiểu tử sự tình gì đều đặt ở sau này hãy nói hoát tiên sinh khoát khoát tay nói ra mặc dù hắn cảm thấy cao phi tới tìm hắn nhất định là chuyện trọng yếu nhưng hắn trước mắt cảm thấy trọng yếu nhất Chính là đem trước mắt tiểu tử từ từ nhắm hai mắt vỉnh lên chân bắt chéo này làm tàn. Đồng thời chờ chút còn muốn đem tiểu tử này kéo đến trước mặt mọi người tiến hành ngược đãi Dùng cách này lập Uy Chuyện này không thể sau này hãy nói ta tới mục đích kỳ thật cùng hoát tiên sinh mục đích của ngươi là giống nhau. Cao Phi lập tức nói ra. Có ý tứ gì tiểu tử này cũng đánh ngươi bà nương không đúng. Ngươi bà nương kia coi như bị đánh chết. Ngươi cũng sẽ không đau lòng Làm sao giống ta dạng này Hoắc tiên sinh có chút không hiểu nhìn xem Cao Phi Hoắc tiên sinh lời ấy sai rồi Ngươi ta không đều là giống nhau Cũng sẽ không đau lòng Nhưng ngươi không phải còn một dạng làm Cao Phi lắc đầu khẽ cười nói Nói cũng đúng Đó chính là nói Ngươi cũng giống như vậy Một dạng đều là nữ nhân bị tiểu tử này đánh hoác tiên sinh hỏi Hắn cảm thấy tựa hồ có chút kỳ quái Cao phi nữ nhân làm sao cũng sẽ bị đánh Nữ nhân kia rất ít đi ra ngoài Cùng mình hoàng kiểm bà kia không giống với Còn làm một cái gì nhạt phường Ném đầu lộ mặt Sớm muộn sẽ có một ngày như vậy sẽ bị người đánh Không Không giống với Chuyện của ta còn nghiêm trọng hơn rất nhiều nữ nhân tính là gì? bị đánh hỏng nhiều nhất tái giá một cái. nhưng chúng ta cao gia đích hệ tử tôn bị đánh, vậy liền không giống với lúc trước. cao phi nói đến phần sau thời điểm, hai mắt nhìn về phía khương tiểu bạch, ánh mắt lạnh lùng kia, phảng phất muốn bắn ra một loại trí mạng xạ tuyến. cao gia đích hệ tử tôn ai hoát tiên sinh hỏi, cao viễn, hắn bị tiểu tử này đánh thành tê liệt. Toàn thân không có một cây hoàn chỉnh xương cốt. Nữ nhân của ngươi có nghiêm trọng như vậy sao cao phi lạnh lùng nói. cái này ngược lại là không có. Chờ chút. Ngươi có phải hay không muốn để cho ta đem tiểu tử này tặng cho ngươi. Ngươi đừng nghĩ. Ta tới trước. Chính là ta. hoắc tiên sinh rất nhanh liền minh bạch đối phương ý tứ. Ở thời điểm này nói chuyện này. Không phải liền là muốn giáo huấn khương tiểu bạch. Mà Khương Tiểu Bạch mặc dù làm nhiều như vậy đáng giận sự tình, nhưng hắn chỉ có một người, bị giáo huấn cũng chỉ có thể là một người. Hoắc tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể đem người này nhường cho bọn ta, chúng ta cao gia nhất định sẽ nhớ ký chuyện này. Cao Phi đối với Hoắc tiên sinh chắp tay hành lễ, Phản phất chuyện này cứ như vậy quyết định một dạng. Ta cần các ngươi cao gia nhân tình sao hôm nay muốn giáo huấn tiểu tử này người chỉ có ta một cái. Ngươi ở một bên nhìn xem là được Nhiều nhất ta ngược xong Ngươi lại đến Hoác tiên sinh rất thẳng thắn cự tuyệt Cũng đưa ra một cái phương án Đương nhiên Cái phương án này nghe đối phương cũng là sẽ không tiếp nhận đến Hoác tiên sinh Ngươi thật muốn như vậy sao ngươi bất quá là một nữ nhân bị đánh Mà chúng ta là đích hệ tử tôn bị đánh Chẳng lẽ còn không đủ để cho ngươi cho điểm ít ở mặt mũi sao cao phi lạnh lùng nói Thái độ kia rất rõ ràng Nếu như ngươi không đáp ứng Vậy cũng đừng trách ta không khách khí Các ngươi cao gia đích hệ tử tôn nhiều như vậy Lão tử phu nhân chỉ như vậy một cái Ngươi muốn so sao hoác tiên sinh đồng dạng cũng là lạnh lùng nhìn đối phương Trên thân bộc phát ra một loại khí tràng khí chàng này lập tức để cao phi có chút giật mình đã sớm nghe nói cái này hoát tiên sinh rất là bất phàm nhưng không nghĩ tới đối phương khí chàng cường đại như vậy mặc dù không biết đối phương cụ thể thực lực nhưng tối thiểu nhất cũng hẳn là là tinh soái cấp 9. không phải vậy không cho được hắn quá nhiều áp lực mặc dù nói mình đã đột phá tinh vương đối với tinh soái đều là dễ như trở bàn tay Nhưng vị này hoát tiên sinh thủ hạ nhưng cũng là có người tài ba Xung đột đứng lên Chính mình khẳng định cũng sẽ không có chỗ tốt gì Bất quá Đây là dưới tình huống nói một người Nếu như nói cao ra những người khác đến Vậy liền không cần sợ vị này hoác tiên sinh Hắn cao phi cũng chính là dẫn đầu trận người Cùng lúc trước cái kia cấp 5 tinh soái đều là giống nhau Hắn tới là vì trước cầm xuống thương Tiểu Bạch Xử lý như thế nào Khương Tiểu Bạch Còn sẽ có những người khác tới ngươi khẳng định muốn so một chút không cao phi nhàn nhạt nói ra Lúc này Hắn đã nghe được bên ngoài đã có người vây đến đây Cũng đều là bọn hắn người cao ra Giờ khắc này Hoác ra cùng cao ra là Dương Cung Bạc Kiếm Nhìn hết sức kích thích các ngươi từ từ chơi Ta đi tìm một chỗ an tính uống trà, chờ chút nhớ ký có đồ vật gì tư hao, đều muốn bồi thường tiền tới. Thương Tiểu Bạch có chút lười biếng đứng dậy đối với mọi người nói. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ một siêu phẩm Conan của lão Ivy thương ngươi không hiểu là thế giới Conan hằng ngày Liverpool. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 247 liền ra thích ớt hiếp nhỏ yếu nhìn xem Khương Tiểu Bạch đứng dậy muốn đi dáng vẻ. Trong lòng mọi người bỗng nhiên xuất hiện cảm giác quái gì. Bọn hắn tưởng như là tới thảo phạt Khương Tiểu Bạch. Kết quả phía bên mình ầm ý lên. Mà Khương Tiểu Bạch lại tại một bên xem kịch. Hoác tiên sinh cùng Cao Phi sắc mặt đều có chút khó coi. Nhìn nhau đối phương Tựa hồ từ đối phương trong ánh mắt đọc hiểu một chút hợp tác ý tứ Cao phi Không bằng dạng này Chúng ta đều không cần xuất thủ Dù sao thân phận của chúng ta bày ở chỗ này Cùng hắn một tên tiểu tử so đo Vậy liền quá ném thân phận Liền để bọn thủ hạ của chúng ta đối với hắn thi hình Thế nào Hoắc tiên sinh nói ra Cũng tốt Dù sao ta cũng không có ý định tự mình ra tay Chỉ là để cho ta chất tử cao viến nhìn thấy tiểu tử này hình dạng là được Cao Phi nhàn nhạt gật gật đầu Hai người tựa hồ cảm thấy hết thảy đều tại trong sự điều khiển của chính mình Cho dù là hắn nhìn thấy Khương Tiểu bạc đã đi hướng bên trong Bọn hắn cũng đều không nóng nảy Bởi vì đối phương đã trốn không thoát lòng bàn tay của mình hoắc tiên sinh phất phất tay Thủ hạ của hắn liền lập tức xông đi lên đem Khương Tiểu Bạch vây quanh. Bất quá, những người này lại chỉ là làm đến vây quanh Khương Tiểu Bạch tác dụng, bọn hắn cũng sẽ không tiến lên đồng thủ. Cái này còn chưa tới phiên bọn hắn đến biểu hiện cho Hoắc Tiên Sinh nhìn. Vừa mới vì kia cấp năm tinh soái mới là người cần biểu hiện. Đồng thời bọn hắn cũng biết, Khương Tiểu Bạch thực lực hẳn là tại tinh soái trở lên. Mà bọn hắn chỉ là lâu la Nào có đến tinh soái thực lực Bọn hắn chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi Bọn hắn lúc này Khương Tiểu Bạch cũng sẽ không ra tay với bọn họ Bọn hắn tương đương với chính là một cái bài trí mà thôi Dưới tình huống bình thường Song Phương đánh nhau nơi nào sẽ từ nhỏ lâu la a? Song Phương cao thủ một cái huyết đấu Thắng liền thắng Mà thua cũng không có khả năng dựa vào tiểu lâu la số lượng đến đổ nhào thân chiến. Nhưng mà. Bọn hắn nhưng không có nghĩ đến. Khương tiểu bạch vậy mà bất an lẽ thường ra bài. Trong tay trái tinh trận tạm trong nháy mắt phát động. Đối ước tiểu lâu la nhân số phát ra hỏa cầu. Màu trắng hỏa cầu. Lấy hắn làm trung tâm. Giống như nở rộ pháo hoa một dạng. Bay về phía bốn phía. Trong nháy mắt. Tiểu lâu la từng cái phát ra tiếng kêu thảm đồng thời cũng bị đánh bay. Rơi trên mặt đất thời điểm, tất cả mọi người có thể nhìn thấy ngực đã bị hỏa cầu bỏng kia. Đoán chừng trong thời gian ngắn, bọn hắn là khôi phục không được sức chiến đấu. Tinh trận tạp, cách đồ chơi này dùng để viễn trình cùng quần công thật cũng khá. Không phải vậy đối phó những tiểu lâu la này còn cần dùng nhiều phí một chút khí lực. Hiện tại tinh trần tạp đối với Khương Tiểu Bạch tới nói Đó chính là một loại phù trợ Đánh xa hắn lại có A sở tại Cận chiến hắn ra thích dùng đao đến giải quyết Tinh trận tạp tác dụng hoàn toàn chính xác rất ít Bất quá cái này không có nghĩa là tinh trận tạp đối với những người khác cũng giống như vậy Có ít người là chuyên môn tu luyện tinh trận tạp kỹ năng Kỹ năng hoa lệ đồng thời cũng là uy lực to lớn Loại này chính là thuật hữu chuyên công Cũng sẽ không bởi vì ngươi cảm thấy vô dụng Thứ này liền vô dụng Chẳng lẽ ngươi dùng đao Thiên hạ những vũ khí khác cũng đều vô dụng đó là đương nhiên hay là một dạng hữu dụng lúc này Hoát cao hai nhà người Đều nhìn Khương Tiểu Bạch có chút xứng sờ Nhìn Khương Tiểu Bạch nhấp tay liền đem những tiểu lâu la này giải quyết Vậy nói rõ thực lực của hắn không yếu Là một cao thủ Chỉ là, cao thủ vì sao lại sẽ thành dạng này sự tình? Đối với một đám tiểu lâu la xuất thủ, Ngươi tại sao muốn ra tay với bọn họ cái kia cấp năm tinh soái ngẩn ngơ? Hắn kỳ thật cũng nhận hỏa cầu công kích Nhưng hắn đã bị chính hắn hóa giải. Ngươi đây không phải nói nhảm sao chúng ta bây giờ không phải địch nhân sao? Ta xuất thủ chẳng lẽ còn cần lại cho các ngươi lý do Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra. Giống như cũng là a, cái này cần gì lý do a. Thực lực của ngươi hẳn là tại tinh soái cấp 4 trở lên. Ngươi cảm thấy ngươi xuất thủ khi dễ bọn hắn có ý tứ sao? Cấp 5 tinh soái đang trầm mặt một lúc sau nói ra. Con người của ta a, liền ra thích ước hiếp nhỏ yếu, bởi vì dạng này mới có thể cho thấy sự cường đại của ta. Nhất là dạng này, ta một chiêu liền có thể thu hoạch một đám người, thật sảng khoái a. thương tiểu bạch khẽ cười nói tốt a, lý do này hoàn toàn chính xác rất mạnh kỳ thật cũng là mọi người trong suy nghĩ muốn làm sự tình chỉ bất quá trở ngại làm cao thủ tôn nghiêm khinh thường tại đi làm ướp hiếp nhỏ yếu ngươi ướp hiếp người khác thời điểm kiểu gì cũng sẽ cũng có bị người khác ướp hiếp thời điểm lúc kia ngươi liền biết hối hận Hối hận ngươi thật sự là ngây thơ a. Ta bị cường giả ức hiếp thời điểm, vĩnh viễn không phải là bởi vì ta ức hiếp nhỏ yếu. Nói không chừng bởi vì một chút lý do mười phần buồn cười, mà nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì thực lực của ta không đủ. Nếu như ta thực lực đủ mạnh, liền sẽ không bị người ta bắt nạt." Khương Tiểu Bạch khinh thường trả lời, "Chờ chút, vì cái gì ta cảm thấy chúng ta đối thoại hương vị không đúng?" Hiện tại là các ngươi đem ta vây quanh, muốn ướp hiếp nhỏ yếu ta à, mà ngươi lại trong này nói cái gì nhân quả báo ứng? Nếu nói như vậy, các ngươi có nghĩ tới hay không? Các ngươi đang chuẩn bị ức hiếp ta thời điểm, có thể hay không trái lại bị ta ức hiếp đâu? Khương Tiểu Bạch mỉm cười hỏi, mọi người thấy Khương Tiểu Bạch, không rõ so hắn từ đâu tới lực lượng. hiện tại hắn thế nhưng là gặp phải hoát cao hai nhà vây quanh, đồng thời hai nhà đều có cao thủ ở chỗ này, hắn lại còn dám như thế phách lối, thật sự là mất trí cảm giác. đừng tìm hắn nói nhảm, đi lên bắt lấy hắn hoát tiên sinh nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục cái kia cấp 5 tinh soái nên đồng thủ, đúng cái kia cấp 5 tinh soái đáp lại nói, một cước bước về phía phía trước. chờ chút khương tiểu bạc đột nhiên nhấp tay nói ra làm sao vậy có phải hay không sợ vậy liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói thiếu thụ một chút đau khổ cấp năm tinh soái khinh thường nói còn tưởng rằng ngươi sẽ rất trâu làm sao đột nhiên sợ ngươi suy nghĩ nhiều ta chỉ là muốn nói các ngươi cùng lên đi đừng từng cách đến ta thật không có thời gian cùng các ngươi hao tổn Khương Tiểu Bạch lắc đầu có chút buồn sầu nói nói. a, hắn vừa mới nói cái gì? Hắn gọi chúng ta cùng tiến lên cao phi cùng hoát tiên sinh đều cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này là không phải điên rồi. Vậy mà gọi chúng ta người cùng tiến lên. Người có tư cách này sao lúc này bọn hắn cũng không cảm thấy Khương Tiểu Bạch nói người bao quát chính mình. Bởi vì như vậy mà nói. liền càng thêm nói rõ hắn điên rồi sự thật. Chỉ bất quá, bọn hắn rất nhanh liền đổi sắc mặt. Khương Tiểu Bạch chỉ vào cao phi cùng hoát tiên sinh. Nói ra, các ngươi hai cách đừng phát ngây người. Nói chính là các ngươi. Nơi này liền các ngươi hai cách còn không có trở ngại. Những người khác có thể thuận tiện thu hoạt một chút. Cái gì đám người hiện tại tất cả đều là một bộ trợn to trong mắt biểu lộ. Cảm giác kia thật giống như trong mắt bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống cảm giác. Chỉ vì bọn hắn cảm thấy chuyện này thực sự thật bất khả tư nghị. Ngươi vừa mới nói thế nhưng là ta cùng hoát tiên sinh cao phi hít mắt hỏi. Không sai. Chính là các ngươi hai cái. Hai cái đều là mới vừa tiến vào tinh vương không lâu. Mặc dù là thái điểu tinh vương. Nhưng luôn luôn tinh vương. Miễn cưỡng có thể cùng ta chiến đấu. Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra, lúc này, tất cả mọi người cảm thấy Khương Tiểu Bạch quá ngưu bất quá tựa hồ có chút trâu quá mức, lại muốn cùng kinh Vương chiến đấu, ngươi cho rằng ngươi là ai a? ngươi thấy thế nào cũng không đến hai mươi.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 chính mình tiến vào tinh vương sự tình. tựa hồ cũng không có bao nhiêu người biết, mà hắn là thế nào biết đến. chẳng lẽ là thuận miệng nói chúng hót tiên sinh nguyên lai cũng đã tiến vào tinh vương a. thật sự là chúc mừng a. cao phi lúc này cũng không có để ý khương tiểu bạc mà nói. tại hắn cho rằng, khương tiểu bạc bất quá tại trên miệng chiếm tiện nghi kẻ yếu. mình cần gì quan tâm hắn ngôn ngữ Càng nhiều vẫn là phải quan tâm vị này hoác tiên sinh thực lực Mặc dù vị này hoác tiên sinh là hoác ra chân chính người cầm quyền Cùng rất nhiều gia tộc một dạng Hoác ra gia, gia chủ một mực tại tu luyện Chỉ là trên danh nghĩa mà thôi Cũng không quản sự Quản sự chính là vị này hoát tiên sinh Mà vị này hoác tiên sinh thực lực một mực cũng là một điều bí ẩn Nghe nói cũng là cao thủ Nhưng không ai nhìn thấy hắn xuất thủ. Bởi vì không cần. Bất quá mọi người đoán cao nhất cũng chính là tinh soái cảnh giới. Dù sao hắn nhìn cũng không có bao nhiêu thời gian tới tu luyện. Tự nhiên không có khả năng quá cao. Nhưng bây giờ Khương Tiểu Bạch lại nói hắn đã đến tinh vương cảnh giới. cái này để Cao Phi cảm thấy rất là kinh ngạc. Mà Tử Hoác Tiên Sinh biểu lộ đến xem. Chuyện này hẳn là thật. Ta đây bất quá là may mắn mà thôi, đồng thời tuổi của ta cũng lớn, cùng ngươi không giống với. Hoắc tiên sinh cười trả lời. Hắn cái này tinh vương kỳ thật vẫn là có chút hư. Cũng không phải là chính mình dốc sức làm đi lên. Trong lúc này có một chút hắn không tiện lộ ra bí mật. Hắn tự nhiên không muốn đi tuyên dương cái gì. Mà đồng thời, hắn cũng là nói sự thật. Hắn nhưng so sánh cao phi đại nhị mười mấy tuổi. Mặc dù đều là tinh vương Nhưng ở trên ý nghĩa là không giống với Cao Phi con đường còn rất rộng lớn Mà hắn tiến lên không gian đất không nhiều lắm Niên nghị cũng không phải là vấn đề Tinh vương đằng sau Đều là bước đi liên tục khó khăn Ta tuổi còn nhỏ cũng không nhất định có thể nhanh hơn ngươi bao nhiêu Nói không chừng ta sẽ dừng bước tại cái này cấp một tinh vương phía trên Cao Phi khẽ cười nói Cái này cũng không phải thuần túy an ủi. Tinh vương đằng sau tăng lên là mười phần khó khăn. Có người sẽ trực tiếp bị kẹt tại cấp một. Có mấy chục năm mới tăng lên một cấp. Đừng bảo là tinh vương. Chính là từ tinh soái đến tinh vương đột phá. Cũng có thể sẽ vây khốn người cả một đời. Không phải vậy cái này long uyên chấn tứ đại gia tộc tinh vương số lượng làm sao lại ít như vậy. Đồng thời. Ngoại trừ khương gia mạnh nhất cũng chính là cấp 3 tinh vương Đương nhiên Cái này cũng có một phần là bởi vì bọn họ công pháp rất có vấn đề Bọn hắn có được tông môn những công pháp kia Bọn hắn đột phá có lẽ sẽ đơn giản một chút Nhưng cũng chính là hơi trở nên đơn giản một chút Tu luyện loại công pháp kia là cần ngộ tính Ngộ tính cao Mới có thể đem công pháp tu luyện tới cấp bậc cao trạng thái Mới có thể tốt hơn đột phá thực lực cảnh giới. Mà lúc kia, ngươi liền có thể chẳng phải để ý thực lực cảnh giới. Càng nhiều để ý là chính mình công pháp cảnh giới. Bởi vì công pháp cảnh giới cao, thực lực cảnh giới tự nhiên cũng liền cao. Lúc kia, thực lực cảnh giới tương đương với một cái tiêu chuẩn. Để mọi người thô sơ giản lược biết đối phương có dạng gì cảnh giới. Dù sao mỗi cái công pháp tiêu chuẩn đều có chút không giống với Mọi người cũng không phải tu luyện cùng một loại công pháp bị Các ngươi có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt Nhanh lên cùng tiến lên Không cần lãng phí thời gian của ta Ta còn muốn cùng hoa đại gia tập luyện ngày mai diễn xuất đâu Khương Tiểu Bạch hơi không kiên nhẫn nói Hừ Ngươi cho rằng ngươi là ai A Vũ Lên hoác tiên sinh đối với cái kia cấp 5 tinh xoái nói ra Cấp 5 tinh xoái đối phó ngươi một tên mao đầu tiểu tử Vậy cũng là xem trọng ngươi Đúng a vũ đáp Một thanh đại hoàn đao xuất hiện trên tay Phía trên vậy mà bốc lên điện quang Hắn hẳn là rất ít gặp lôi thuộc tính tinh võ giả liền ngươi Ta một cái ngón tay liền có thể giải quyết Ngươi tin hay không khương tiểu bạch rất là khinh thường nói Đồng thời lúc này hai tay của hắn còn đặt ở phía sau. Một bộ áo trắng. Rất là tiêu sái cảm giác. Ăn một bộ áo trắng này là hắn cố ý mặc ra tới trang bức dùng. Muốn chết A vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Một đao hướng phía khương tiểu bạc chém tới. Mà đao của hắn chỗ đến. Đều có thể mang theo vô số điện quang. Nhìn mười phần hoa lệ. Nhất dương chỉ khương tiểu bạch tay hướng về sau vừa thu lại, sau đó một cái kiếm quyết hướng về phía trước. Oanh A Vũ công kích liếu lo đình chỉ. Bị một loại lực trùng kích phản trở về. Trùng điệp ngã ở hót tiên sinh trước mặt. Chỉ thấy lồng ngực của hắn xuất hiện một loại mất tự nhiên lõm Mặt trên còn có hỏa diễm đốt cháy khép vết tích. Đồng thời, A Vũ lúc này đã ngất đi. Nếu như không đi cấu chỉ mà nói. Rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm Lúc này Toàn trường đều yên tĩnh im ắng, Cũng không phải là là A Vũ mà mặc niệm Là bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình vậy mà nhìn không thấu Khương Tiểu Bạch thực lực Một cái cấp năm tinh xoáy Vậy mà liền một chiêu như vậy được giải quyết Hơn nữa là làm sao xuất thủ Đều không có người thấy rõ ràng Ngươi dở trò lừa bịp cao phi đối với Khương Tiểu Bạch nói ra Hắn vừa mới tựa hồ thấy được một chút Có sao ta dở trò lừa bịp sao hương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói Vừa mới một chiêu kia cũng không phải là từ trên người ngươi phát ra tới Ngươi vừa mới trên thân một chút tinh lực ba đồng đều không có Coi như thực lực ngươi lại thế nào cao Có thể mưu Sát A Vũ cũng tốt Cũng không thể nào làm được điểm này Chỉ cần ngươi sử dụng tinh lực Mà ngươi cũng không có sử dụng tinh lực cao phi nhìn xem khương tiểu bạc lạnh lùng nói Không có sử dụng tinh lực có thể làm được hay không tình huống như vậy vậy khẳng định là không được Bởi vì A Vũ ngực thương thế Rất rõ ràng là bị tinh lực đả thương Không có tinh lực nói Đó không phải là một cách mâu thuẫn Ha <cười> ha Không tệ A Lại bị ngươi phát hiện khương tiểu bạc cười cười hắn vừa mới hoàn toàn chính xác không có sử dụng tinh lực, cái gọi là nhất dương chỉ, đương nhiên là một cách hư tư thế. chân chính phát ra công kích là ở phía sau a sửu, tại sao phải làm như vậy chơi vui thôi không sai, cũng là bởi vì chơi vui mà thôi, khương tiểu bạch muốn trang bức mà thôi, không nghĩ tới bị người cho phơi bày. trách không được ngươi dám cùng chúng ta kêu gào, nguyên lai like là có mai phục, bất quá, Ngươi cho rằng dạng này liền có thể chắc thắng chúng ta sao thật sự là trò cười cao phi hiện tại đã biết rõ. Nguyên lai khương tiểu bạch lực lượng là cách này. Bất quá. Hắn đối với cái này cũng rất khinh thường. Bởi vì hắn cảm thấy lượng lượng này hoàn toàn không đáng chú ý. Đám người lúc này cũng minh bạch. Nguyên lai tiểu tử này cũng không phải là có thực lực mới phách lối. Là có vật gì khác. Cái này tương đối dễ dàng hiểu. Không phải vậy đánh chết bọn hắn cũng không tin. Khương Tiểu Bạch có thể có thực lực mạnh như vậy. Có thể cùng tinh vương chiến đấu. Chơi đùa mà thôi. Ngươi cho rằng ta muốn dựa vào cái này mưu sát các ngươi. Vậy các ngươi tinh vương cũng quá không đáng giá. Tới đi. Hiện tại các ngươi tiểu binh đại tướng đều đã chết. Đến lượt các ngươi chính mình ra tay đi. Đừng cứ mãi phái tiểu lâu la xuất mã. Dạng này có ý tứ sao khương tiểu bạch đào đào lỗ tay Rất là khinh bị nhìn đối phương Ngay tại cao phi cùng hoắc tiên sinh muốn trả lời cái gì Thời điểm đột nhiên nghe phía bên ngoài có tiếng hô Nhanh lên để lão nương đi vào Lão nương muốn nhìn lấy tiểu tử kia bị xé nát nhất ta đi vào Ta muốn nhìn lấy tiểu tử kia xương cốt bị từng cây đánh nát Một nam một nữ hai loại tiếng hô Tiếp theo Cửa ra vào lâu la liền tránh ra một con đường. Chỉ gặp hai người ngồi tại trên xe lăn. Bị đẩy tiến đến. Một cách là vừa mới hoát phu nhân bị đá đi ra kia. Giống như đã được chữa trị qua. Băng bó vài chỗ. Mà đổi thành một cách từ mặt ngoài nhìn không ra là ai. Bởi vì hắn toàn thân bị băng vải băng bó lấy. Giống một cái xác ướp một dạng. đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ một siêu phẩm Conan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới Conan hàng ngày liver rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương 249 ngọn lửa màu trắng côn ve tơ đà cây vô sắc ướp huynh ngươi là vị nào a khương tiểu bạch cười hỏi hắn đương nhiên biết sắc ướp này là ai không phải liền là cái kia đầu chọc cao công tử Cũng chính là cao phi trong miệng cao viễn. Ngươi không cần phách lối. Ngươi lập tức liền muốn giống như ta. Không. Là do ta thảm hại hơn thúc, Ngươi phải bắt được chân của hắn. Nện trên mặt đất. Dùng sức nện. Đem hắn xương cốt đều nện mục nát. Đừng để hắn chết cao viễn gào thép. Thanh âm kia không nên quá oán niệm, Không sai. Đừng để hắn chết. Ta muốn để hắn thống khổ còn sống Hoắc phu nhân lúc đầu muốn chính mình xuất khí. Nhưng nghe đến cao viễn oán niệm. Tăng thêm cao viễn biện pháp so với nàng trước đó suy nghĩ muốn tốt. Nàng cũng không có phản đối. Dù sao nàng còn chuẩn bị chính mình tốt đằng sau. Tự mình ngược đánh. Cảm giác kia nhất định sẽ rất thoải mái. Các ngươi thoạt nhìn là bởi vì ngồi xe lăn quá ít người. Muốn tìm người làm bạn đi. Vậy còn không đơn giản. Ta đem ngươi lão công. Thúc thúc của ngươi đều đánh cho tàn phế. Cùng các ngươi cùng một chỗ ngồi xe lăn. Đây không phải là giải quyết các ngươi tịch mịt. Khương Tiểu Bạch cười nhìn xem hai người. Ha <cười> hạ, <cười> Ngươi cho rằng ngươi là ai a, Lại còn nói đem sư thúc của ta đánh cho tàn phế. Ta để thúc ta xuất thủ đều là giết gà dùng đao mổ trâu. A ui a đính. Các ngươi đi lên. Bắt hắn lại hai tay hai chân. Đi đụng cây cột kia cao viễn nhìn sang một bên cây cột. Nói ra một loại cực kỳ đơn giản. Tiểu hải tử chơi đùa một loại trừng phạt. Đương nhiên. Bị cao thủ lấy ra dùng. Vậy lực đạo, Ta muốn để ngươi thoải mái tới cực điểm cao viễn nhìn xem khương tiểu bạch phát ra thâm trầm thanh âm. a uy a đính các ngươi không cần đi lên cao phi lại tại lúc này ngăn trở cao phi mệnh lệnh thúc vì cái gì a chẳng lẽ ngươi muốn tự thân lên cao viến ngẩn ngơ không nghĩ tới mệnh lệnh của mình sẽ bị cao phi ngăn cản hắn có chút không nghĩ ra lấy hắn đối với mình vì thúc thúc này hiểu rõ cũng không mảnh xuất thủ đối phó khương tiểu bạc mao đầu tiểu tử như này Thực lực của bọn hắn không đủ đối diện tiểu tử kia thực lực không tầm thường. Cao Phi lắc đầu nói ra. Mặc dù hắn không cho rằng Khương tiểu bạc có thể thắng hắn. Nhưng hắn khẳng định. A A đính thực lực như vậy. Còn chưa đủ. Không phải đâu. A A đính bọn hắn có tinh soái cấp 5 thực lực. Làm sao không đủ Cao Viến lập tức hỏi. Mà cái kia A A đính nhìn hướng Cao Phi. Cảm thấy Cao Phi có phải hay không quá coi thường hai người mình Ngươi xem một chút người trên đất Hắn cũng là tinh soái cấp 5 Lại bị đối diện tiểu tử kia một chiêu giải quyết Mặc dù tiểu tử kia có chút sở trò lừa bịp tinh ấy Nhưng hắn chấn định như vậy dáng vẻ Tinh soái cấp 5 hắn nhất định có thể giải quyết Không cần không công để cho người ta đi lên chịu chết Không có ý nghĩa Cao Phi rất là tỉnh táo nói ra Không sai các ngươi hay là để tinh soái cấp 8 hoặc là cấp 9 lên. Câu nói này cũng không phải là Khương Tiểu Bạch nói. Nếu như là hắn. Trực tiếp sẽ để cho Cao Phi cái này cấp một tinh vương lên. Nói lời này chính là Hoắc Tiên Sinh. Hoắc Tiên Sinh bây giờ muốn để Cao ra đến so xét Khương Tiểu Bạch thực lực. Chỉ vì người của hắn đã tại vừa mới thử qua. Lấy tính cách của hắn. coi như biết Khương Tiểu Bạch sẽ bị tinh soái cấp 8 cho thu thập, hắn cũng sẽ không phái tinh soái cấp 8 người đi thăm dò. Dạng này sẽ để cho hắn cảm thấy mình bên này rất thua thiệt. Thiếu Long, ngươi lên cao phi nhàn nhạt nói ra. Đúng đi theo Cao Viễn tới một người phi thân đi ra. Một cách trung niên cường tráng hán tử, một đầu tóc ngắn, hung hãn khuôn mặt, nhìn tựa như là một cách lực lượng hình tinh võ giả. Hắn là cao gia có thể ship được hào cao thủ, có được tinh soái cấp 8 thực lực, niên kỷ cũng không phải rất lớn, 10 phần có tiềm lực. Lúc đầu hắn là sẽ không theo tại cao viến bên người, nhưng bây giờ cao viến thủ thương, liền nhận lấy một chút đặc thù chiếu cố. Mà lúc này đây, hắn là tinh soái cấp 8 hay là cấp 9 đều là giống nhau. Nếu như Khương Tiểu Bạch có thể chiến thắng tinh soái cấp 8 mà nói Cái kia cấp một tinh vương xuất thủ cũng không tính quá mất mặt Đồng thời cũng không có khả năng lại phái một cái cấp 9 tinh soái đi Thiếu Long sử dụng chính là xong tiên cảm giác bị đánh một chút Liền muốn về đầu chảy máu cảm giác Liền để ta thử một chút thực lực của ngươi Đừng để ta quá thất vọng rồi vậy thì tới đi Ta cũng đúng lúc luyện tay một chút khương tiểu bạc nhàn nhạt nói ra. Một cây đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên đao mang theo một chút xíu ngọn lửa màu trắng. Thiếu long cẩn thận một chút, hắn hỏa diễm là màu trắng, không thể khinh thường. Cao Phi nhắc nhở. Trước đó tinh trận tạp thả ra tới hỏa diễm. Hắn còn có thể dùng tinh trận tạp nguyên nhân để giải thích. Nhưng đây là tinh hóa vũ khí. Tại không có chân chính phát động lực lượng thời điểm. liền đã bày biện ra màu trắng. Vậy đã nói rõ hắn hỏa diễm đẳng cấp ít nhất là màu trắng. Khi tiến vào tinh xoáy đằng sau. Tinh lực kích phát ra tới năng lượng. Sẽ có rất nhiều đẳng cấp khác biệt. Mà loại này khác biệt quyết định tinh lực uy lực. Nhất là trực quan chính là nhìn nhan sắc. Hỏa diễm nhan sắc từ nhất sơ cấp. Màu đỏ đến màu vàng ấm. Sau đó chính là màu trắng Màu trắng đằng sau chính là màu lam Cuối cùng là màu tím Màu tím là hơn ngàn năm cũng sẽ không xuất hiện một lần nhan sắc Cho dù là màu lam Cũng là rất ít xuất hiện Liền xem như tinh đế Có lẽ cũng là màu trắng Nhan sắc này cũng không phải là nhìn thực lực cảnh giới Thấy là đối với tinh lực khống chế Còn có tinh lực độ tinh khiết Đương nhiên Cũng không phải là nói đẳng cấp này cao, liền có thể áp chế đẳng cấp thấp. Đây chỉ là chất lượng, cũng không phải là số lượng. Nếu như nói về số lượng, người khác nhiều hơn ngươi. Trên tổng thể tới nói, ngươi hỏa diễm uy lực hay là không bằng người khác, chỉ là ngươi năng lượng áp xúc cao hơn người khác. Đương nhiên cái này càng cao trong cung cấp bậc liền càng mạnh, mà vượt cấp khiêu chiến năng lực cũng liền càng mạnh. Ta đã biết Thiếu Long có chút ngưng trọng. Khương Tiểu Bạch vừa mới tinh lực vừa ra. Hắn cũng cảm giác được một loại áp lực. Nhất là nhìn thấy diễm hỏa màu trắng này. Hắn liền càng thêm toàn lực ứng phó. Không có trước đó loại kia khinh thì Thiếu Long phóng xuất ra hắn tinh linh. Một đầu tấn mãnh Long xuất hiện. Đối với Khương Tiểu Bạch gầm rú một tiếng. Mặc dù chỉ là giả lập. Nhưng cảm giác rất chân thực. Mà tại tinh linh xuất hiện đằng sau. Song tiên phía trên liền riêng phần mình xuất hiện một đầu nhỏ tấn mánh long. Đây chỉ là một loại tinh linh phân thân. Là tạm thời. Chỉ giới hạn ở trong chiến đấu phóng ra. Là một loại công kích ký xào. cái này cùng Khương Tiểu Bạch song ngư có khác biệt về bản chất. Song Long Thổ Châu Thiếu Long song tiên công hướng Khương Tiểu Bạch. Một chiêu này song Long Thổ Châu mời phần hình tượng. tại song tiên phía trước tạo thành một cái cử đại năng lượng cầu giống như song long phun ra một hạt châu một dạng hạt châu sông về khương tiểu Bạch. một chiêu này thiếu long dùng tám thành công lực đã không tính là thăm dò cũng bởi vậy tại bên cạnh hắn tạo thành một loại sóng sung kích hướng về bốn phía tán đi thực lực trinh lệch một điểm đều đứng không vững À cái kia hoác phu nhân giờ phút này tựa hồ không có người vịn. Bị thổi ra. Mà hoác tiên sinh tựa hồ biết sáng này. Cũng không có đi đưa tay. Cũng có lẽ hắn là chờ mong thấy cái gì. Không đếm xỉa tới. Lúc này. Khương tiểu bạc hướng lên giơ đao lên đến. Một đao hướng về phía trước bổ tới một đao này. Nhìn như phi thường chậm chạp. Tựa như là một chút xíu di chuyển về phía trước. Nhưng trên thực tế tốc độ lại một chút không chậm Chỉ bất quá một đao này tại trong quá trình này Tựa hồ từ giữa thiên địa hấp thu đại lượng năng lượng Loại năng lượng này tụ tập để cho người ta cảm thấy phảng phất thời gian đều trở nên chậm Một đao này Từ vừa mới bắt đầu rất bình thường một đao Từ từ tụ tập thành để cho người ta cảm thấy có thể hủy thiên diệt địa cảm giác Lúc này Cao phi sắc mặt phát sinh biến đổi lớn Mà hoát tiên sinh cũng không có trước đó bình tĩnh như vậy. Phá năng lượng cầu nổ tung. Một tố cơn bão năng lượng. quét sạch toàn bộ thanh thạch nhạc phường đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn tơ một siêu phẩm Conan của lão Ivy Thương ngươi không hiểu là thế giới Conan hàng ngày liver. rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 250 trang bức thành công thiếu niên áo trắng thanh thạch nhạt phường bên ngoài đường đi lúc đầu tại người vây xem nghe được bên trong một tiếng vang thật lớn sau đó người ở bên trong từ bên trong cũng bay đi ra mà bọn hắn cũng rõ ràng cảm nhận được trên mặt bị sóng sung kích quét đến mãnh liệt cảm giác đau Bọn hắn nhìn thấy nguyên bản vây quanh ở phía ngoài những hộ vệ hoát cao hai nhà kia. Giờ phút này đã ngã trái ngã phải thối lui. Mà những người bay ra ngoài kia càng là ngổn ngang lộn xộn nằm tại trong đường phố. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra vừa mới xảy ra? Chuyện gì làm sao vậy? Thế nào? Lúc này, bên ngoài đã loạn thành hỗn loạn. Mà ở ngoài vi một chỗ, hoa lạc vũ cùng liễu thanh ngay tại quan sát. Khương tiểu bạch để các nàng đều rời đi thanh thạch nhạc phường. Sợ chiếu cố không được các nàng. Hiện tại kết quả tựa hồ cũng đã chứng minh điểm này. Bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ nói. Tiểu bạch có thể hay không xảy ra chuyện rồi liễu thanh có chút lo âu nói ra. Nhưng cũng chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Hoa lạc vũ lúc này lắc đầu. Nói ra. Không biết. Hắn sẽ không có sự tình. Hắn lại không ngốc, nếu có vấn đề, hắn cũng sẽ đi tìm người hỗ trợ. Lúc này, một thanh âm truyền tới, hắn có thể tìm người nào? Hắn hiện tại khẳng định đã xong nhìn xem thanh âm phát ra phương hướng. Đó không phải là bối tiên tử sao lúc này bối tiên tử đang cùng mấy người cùng một chỗ. Có nguyên lai thanh thạch nhạc phường, cũng có hiện tại nàng chỗ trà nhạc phường. Mà thanh thạch nhạc phường người khi nhìn đến Liễu Thanh thời điểm. Ít nhiều cũng sẽ có chút né tránh. Bối nhi, ngươi sao có thể nói như vậy? Liễu Thanh nói với bối tiên tử. Mặc dù bối tiên tử là phản bội nàng. Nhưng nàng kỳ thật chỉ là coi nàng là làm một cách làm sai sự tình hài tử. Vẫn có thể tha thứ. Đây là sự thật. Ngươi luôn luôn muốn một chút không thiết thực đồ vật. Bối tiên tử nói thẳng. mà nói lời này thời điểm nàng còn nhìn về hướng hoa lạc vũ phàng phất tại nói cách này cũng là ngươi không thiết thực ý nghĩ vậy khương tiểu bạch khẳng định phải xong hắn có thể chịu được thoát ra cao ra áp lực sao một người địa phương nhỏ không có tiền lại không có thế lực bối tiên tử tiếp tục nói nói xong lời cuối cùng thời điểm còn thuận tiện rất khinh bỉ một chút khương tiểu bạch Bối tiên tử xin ngươi nói chuyện tôn trọng một chút Không phải vậy ngươi sẽ hối hận Hoa lạc vũ có chút mất hứng nói ra Ha ha Ta sẽ hối hận Ngươi thật cho là hắn còn có thể sống sót sao Ngươi còn ngây thơ cảm thấy Hắn còn có thể đem người từng cách đá ra Vừa mới trận kia bạo động Ngươi cho rằng là hắn tạo thành liền xem như Cũng là hắn bị người đánh thời điểm tạo thành Bối tiên tử có chút cuồng tiếu nói ra mà nàng nói tới cũng là phần lớn người biết tình huống ý nghĩ. Một người thiếu niên. Coi như thiên phú lại cao hơn. Đối mặt thoát cao hai nhà cường địch như vậy. Hắn cũng chỉ có thể thúc thủ chịu chói. Nếu như phản kháng nói. Khẳng định sẽ bị đánh tàn. Không biết, hắn nhất định có thể ứng phó. Không phải vậy hắn liền. Hoa Lạc Vũ lúc đầu muốn nói Khương Tiểu Bạch có thể đi viện binh. Tìm Hoa Anh Lạc là có thể giải quyết hết thầy. Nhưng hắn không có làm như vậy. Vậy khẳng định là bởi vì hắn mình có thể ứng phó. Nàng cũng sẽ không cho rằng Khương Tiểu Bạch là loại người quả thực là cùng người liều mạng. Cũng không muốn tiếp nhận người khác che chở kia. Mà liền tại nàng chuẩn bị giải thích lúc này. Nàng nhìn thấy một việc. Để nàng cảm thấy không cần muốn giải thích. Đây hết thầy đã rất rõ ràng. Lúc này, nàng không khỏi mang theo thần sắc cười nhạo nhìn về phía bối tiên tử. Bối tiên tử hiện tại mặt có chút nóng bỏng. Nàng cũng không biết vì cái gì chính mình cảm thấy hoa lạc vũ chế xếu Lúc đầu ở thời điểm này, nàng ngoại trừ chấn kinh chuyện này bên ngoài. Hẳn là sẽ không phát hiện những vật khác. Nhưng trên thực tế, nàng lại cảm thấy. Loại kia cao cao tại thượng đồng giảng chế xếu Giờ này khắc này Tại mọi người trong tầm mắt Cái kia thanh thạch nhạt phường cửa ra vào Hiện tại người ở bên trong ngay tại rời khỏi Mà loại này rời khỏi phương thức cũng không phải là xong việc rời đi cảm giác Mà là một loại đề phòng lui lại Đây là đứng trước đại địch mới có biểu hiện Chẳng lẽ nói Bên trong có cao thủ Không chỉ là một cái Khương Tiểu Bạch ở thời điểm này Bối tiên tử bọn người là như vậy ý nghĩ Nhưng rất nhanh Bọn hắn liền phát hiện không đúng Bên trong chỉ có một cái Khương Tiểu Bạch Bởi vì rất nhanh Khương Tiểu Bạch liền xuất hiện tại tầm mắt của mọi người phạm vi Một bộ áo trắng mặt kia dù là hắn trang bức mặt vào Nhưng lúc này Hắn thành công Hoát cao hai nhà người sở dĩ lui lại Đó là bởi vì hắn phía trước tiến Hắn mỗi tiến về phía trước một bước Người hoát cao hai nhà Đều sẽ lui lại một bước liền ngay cả Cao Phi cùng hoát tiên sinh cũng giống như vậy Thần sắc ngưng trọng nhìn xem Khương Tiểu Bạch đang lùi lại Đây là tình huống như thế nào Cao Phi ngươi không phải tinh vương sao làm sao đối mặt một tên mao đầu tiểu tử vậy mà lui lại Ngươi không cảm thấy ngươi dạng này sẽ rất mất mặt sao còn có ngươi hoác tiên sinh? Thủ hạ ngươi cường tướng như mây, thực lực bản thân cũng không yếu, ngươi làm sao cũng sợ một tên mao đầu tiểu tử chờ chút? Cao ra những người kia khiêng người là ai? Đây không phải là Cao gia thiếu long sao? Hắn làm sao vậy? Làm sao ngực có lớn như vậy đầu vết thương? Nhìn đã nhanh chết sáng vẻ lúc này. Trong lòng mọi người có vô số nghi hoặc Cảm thấy tình huống này nhìn cũng không quá đúng Tình huống này tựa hồ chỉ có một lời giải thích Đó chính là thiếu niên áo trắng kia mười phần cường đại Nhưng điều này có thể sao thiếu niên mặc áo trắng này nhìn hai mươi đều không có Hắn còn có thể đánh bại tinh vương hay sao Cái này không thể nghi ngờ là càng lớn nghi hoặc bọn hắn rất muốn biết Trong lúc này xảy ra chuyện gì cao phi cùng hoặc tiên sinh nhìn nhau đối phương lúc này bọn hắn đều hy vọng đối phương đi lên thăm dò bọn hắn hiện tại đã bắt không được thương tiểu bạc thực lực nếu là chính mình đi lên thua vậy tại long uyên trấn này còn mặt mũi nào mà tồn tại a bọn hắn không nghĩ tới đối diện thiếu niên này vậy mà lại mạnh như vậy một đao kia không chỉ có đem thiếu long song long hí châu phá tạo thành loại kia mãnh liệt bảo tạc Còn Thuận Thế đem Thiếu Long đánh thành trọng thương. Lúc kia, bọn hắn nhìn thấy. Thiếu Long đã dùng xong tiên ngăn cản. Nhưng này xong tiên lại bị tùy tiện đánh nát. Sau đó đao hình trực tiếp chém vào trước ngực của hắn. Để trước ngực hắn có đáng sợ như vậy thương thế. Mà bọn hắn có thể khẳng định. Nếu như là bọn hắn mà nói. Bọn hắn có thể đem Thiếu Long đánh bại khích thương. Nhưng tuyệt đối không có khả năng như vậy mà đơn giản đánh nát hắn xong tiên. Đây chính là tinh hóa vũ khí. Bao giờ cũng đều tại kinh lịch tinh lực tẩy luyện. Cường độ không tầm thường. Coi như tinh vương cũng không thể tùy tiện đánh nát tinh soái tinh hóa vũ khí. Nhưng thương Tiểu Bạch lại làm được. Hơn nữa còn là nhẹ nhàng như vậy. Cái này thực sự quá vừa dịp. Đương nhiên, tinh hóa vũ khí coi như bị đánh nát. Vẫn là có thể gây dừng lại Chỉ cần người không có việc gì Nhưng trên cơ bản tinh hóa vũ khí đều bị đánh nát Người làm sao lại không có việc gì Tại không chắc Khương Tiểu Bạch thực lực đằng sau Không dám tùy tiện đi lên thời điểm Bọn hắn cũng chỉ có thể bị Khương Tiểu Bạch từng bước ép sát thối lui đến bên ngoài tới Rất tốt Về sau có chuyện gì ở bên ngoài giải quyết Đừng tại trước mặt ta đánh nhau Nhìn xem. Đều bị các ngươi hủy thành bộ dáng gì. Cái này các ngươi phải bồi thường nha. Khương Tiểu Bạch tại đến cửa ra vào đằng sau. Cũng không có hướng về phía trước. Chỉ là đối với phía ngoài hoát cao hai nhà người nói ra. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với vector một siêu phẩm cô nan của lão Ibi. Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 251 đối chiến tinh vương côn ve tơ. Đa khe đánh sắm. Rõ ràng là chính ngươi chiêu thức uy lực quá lớn khống chế không nổi. Còn đem chúng ta thiếu long đánh thành dạng này. Phải bồi thường chính là ngươi cao viễn ở thời điểm này giận dữ hết. Hoa, hiện trường một mảnh xôn sao im miệng cao phi nổi giận nói. Chẳng lẽ ngươi sợ sao ngươi thế nhưng là tinh vương Ngươi sao có thể sợ hắn Hắn tối đa cũng chính là tinh soái cấp 9 thực lực Liền xem như tinh vương Ngươi cũng có thể cùng đánh một trận Ngươi sợ cái gì cao viễn nói ra Hoa Lại là một mảnh xôn sao âm thanh ngươi không nói lời nào không ai Coi ngươi là tâm điếc cao phi lúc này hận không thể đem chính mình vị chất tử này cho trục chết Quả thực là hết chuyện để nói Vừa mới gọi hắn im miệng cũng không phải bởi vì hắn sợ cái gì Là bởi vì Cao Viễn vừa nói như vậy Chẳng khác nào là nói cho tất cả mọi người Thiếu Long là bị Khương Tiểu Bạch đánh thành dáng vẻ như vậy Đây không phải làm cho tất cả mọi người biết Chính mình Cao gia Cao thủ nổi danh Bị một thiếu niên phế đi Mặc dù nói chuyện này chuyện sớm hay muộn Nhưng lúc kia khẳng định là đầu ngọn gió đã qua Sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn Ngươi bây giờ làm cho tất cả mọi người biết Hiệu quả kia liền hoàn toàn khác nhau Mà bây giờ tiểu tử ngươi còn chất vấn ta sợ Ta lúc đầu chỉ là chiến lược tính lui một chút Muốn để cái kia hoát tiên sinh lên trước Hiện tại liền biến thành sợ hãi Ta làm sao có ngươi dạng này một cách không có đầu óc chất tử Hay là nói Ngươi đã bị đối diện tiểu tử làm hỏng đầu óc Các ngươi đây là muốn quyệt nợ sao Khương tiểu bạch ở thời điểm này nhàn nhạt hỏi Ha <cười> ha Quyệt nợ ngươi phải hiểu rõ Hiện tại là chúng ta tìm ngươi tính sổ sách Không phải ngươi tìm chúng ta câu nói này không phải cao viễn nói Bởi vì giờ khắc này hắn đã bị cao phi lửa giận chế trụ Đây là tới từ ở một cách khác cùng hắn một dạng Ngồi tại ở trên xe lăn Thù thương người Nàng chính là hoát phu nhân. Thanh âm bén nhọn kia. Nghe liền mười phần phấn nộ. Cũng thế. Nàng đối với thực lực này cũng không có khái niệm. Cái gì tinh soái tinh vương đều là giống nhau. Thậm chí tinh tướng. Ở trong mắt nàng đều là giống nhau. Dù sao miêu sát so với chính mình thực lực thấp. Tinh tướng cũng được. Coi như miêu sát tinh soái Không lớn bằng liền lên tinh vương. Nàng tin tưởng Chính mình thoát ra không có khả năng không giải quyết được một cái lại là thiếu niên Ngươi cũng cho ta im miệng hoát tiên sinh lúc đầu cảm thấy mình có thể nhìn Cao Phi đùa giỡn Muốn để Cao Phi xuất thủ Không nghĩ tới nữ nhân của mình cũng mở miệng nói chuyện Hoát hưng lai like. Ngươi có ý tứ gì Ta là lão bà ngươi Bị người đánh thành dạng này Ngươi vậy mà gọi ta im miệng, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy vô dụng. Ngay cả một tiểu tử dạng này cũng không giải quyết được Hoắc phu nhân nhưng lại không biết tình huống. Còn đối với Hoắc tiên sinh quát, đùng Hoắc tiên sinh trực tiếp một bàn tay đập vào Hoắc phu nhân trên mặt. Ngươi đánh ta, ngươi vậy mà đánh ta, ngươi vô dụng này. Hoắc phu nhân thật giống như bát phù, bắt đầu mắng lên. Đùng đùng Hoắc tiên sinh hai bàn tay đập vào Hoắc phu nhân trên mặt. Hung hăng nói ra. Nam nhân làm việc. Không cần nữ nhân nói này nói kia. Ngươi bị ủy khuất ta sẽ giúp ngươi đòi lại. Nhưng ngươi không cần cho ta nói nhảm. Hoát phu nhân giờ phút này không dám nói tiếp nữa. Chỉ là trong đó hung hăng nhìn xem Khương Tiểu Bạch. phảng phất muốn ăn Khương Tiểu Bạch một dạng. Ta nói. Quản giáo vợ con đi về nhà được hay không? Các ngươi hai cái còn muốn hay không cùng ta đánh một trận. Không đánh liền trở về. Ngoan ngoãn đem tiền đưa đến ta chỗ này. Không phải vậy đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Khương Tiểu Bạch đứng tại cửa ra vào, giọng nói kia thái độ kia, để đám người cảm giác vấn đề này quá kỳ diệu. Long uyên Trấn Tứ Đại gia tộc thứ hai. Bọn hắn tới đây thảo phạt một thiếu niên. Lại còn có thể làm cho một thiếu niên lớn lối như thế nói chuyện cùng bọn họ. Tình huống này hẳn là trái lại mới đúng a Mà ngươi nói như vậy mà nói. Người ta hiện tại liền xem như hữu tâm muốn lui. Cũng phải lên. Bởi vì ngươi đem người ta bật thang đều phá hủy. Hừ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sợ chẳng qua là cảm thấy bên trong quá nhỏ. Dương không ra tay chân mà thôi. Hiện tại. Mời đi Cao Phi lạnh lùng nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Mặc dù hắn có chút không mò ra Khương Tiểu Bạch ngọn nguồn. Nhưng hắn nói thế nào cũng là tinh vương. Đối với mình vẫn có chút lòng tin. Đồng thời đây cũng là bán một cách nhân tình cho hót tiên sinh. Về sau có lẽ có thể sử dụng lấy. Một mình ngươi sao Khương Tiểu Bạch hỏi. Tự nhiên Cao Phi nhàn nhạt gật đầu. Ta cảm thấy ngươi một cách không đủ a." Để hắn cùng đi đi Không phải vậy đến lúc đó đánh bãi ngươi đằng sau Hắn lại phải phiền phức Dạng này thật không tốt à Khương Tiểu Bạch có chút buồn sầu nói nói Cái gì hắn lại còn muốn để hoát tiên sinh cùng tiến lên Đây cũng quá cuồng vọng đi Hay là nói Hắn thật sự có thực lực như vậy Người hiện trường đều trong sự nghi ngờ Mà giờ khắc này Hoa lạc vũ đối với Khương Tiểu Bạch có lòng tin tuyệt đối. Chỉ là bên người nàng bối tiên tử nhưng lại có chế xếu ý tứ. Dùng cách này trả thù trước đó nàng sai lầm. Không cần, ngươi trước có thể còn sống sót rồi nói sau. Hoác tiên sinh cười lạnh nói. Mặc dù hắn giống như Cao Phi không hiểu rõ Khương Tiểu Bạch ngọn nguồn. Nhưng Cao Phi thực lực còn tại đó. Cấp một tinh vương. Ngươi cho rằng tinh vương thật là cải trắng sao nếu được xưng là vương. Vậy cũng chỉ có số ít người mới có thể có được. Đế mà nói. Đó chính là càng thêm số rất ít. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có người nào thiên tài tại 20 tuổi không đến liền tiến vào tinh vương. Yêu nhiệt dạng này căn bản không tồn tại qua. Cho dù là tông môn. 30 tuổi có thể đi vào tinh vương đều đã cực kỳ hiếm thấy. là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Bọn hắn đoán chừng Thương tiểu Bạch hẳn là tại tinh soái cấp 9, có lẽ chỉ có tinh soái cấp 8, cấp 8 miêu sát cấp 8 mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng là có. Từ hắn hỏa diễm nhan sắc liền có thể nhìn ra được, nếu như hắn là cấp 8, tuyệt đối có thể miêu sát phổ thông cấp 8. Các ngươi dạng này ta rất mệt mỏi, chờ chút đánh xong ta muốn xuất tràng phí. Xem đao Khương Tiểu Bạch nói nói liền trực tiếp một đao bổ về phía Cao Phi Cách này khiến Cao Phi lập tức có chút phản ứng không nhịp Không nên để cho ta chuẩn bị một chút sao để bên cạnh người đều thối lui lại nói sao mặc dù Cao Phi nghĩ như vậy Nhưng hắn thủ hạ động tác nhưng không có đình trệ Một tay cụ hiện hóa ra một thanh trường kiếm Một kiếm ngăn lại Khương Tiểu Bạch công kích. Canh trên tay cảm giác được một cỗ cường đại chấn động Cao Phi có chút giật mình nhìn xem Khương Tiểu Bạch Tựa hồ không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch lực lượng là mạnh mẽ như vậy Sau đó Khương Tiểu Bạch đao hóa thành mưa to gió lớn Đao quang đem Cao Phi bên người một trưởng phạm vi đều cho bao phủ Ngoại trừ mấy cái có nhãn lực tinh võ giả miễn cứng có thể nhìn thấy những đao quang này quý tích Những người khác nghiêm trọng Vậy cũng là hỗn loạn tưng bừng đa quang. Mà nếu không thấy được nói. Vậy nếu như thân ở trong đó mà nói. Cũng liền tất nhiên sẽ bị cái này loạn đao chém chúng. Cao Phi hiện tại cũng giống như kinh lịch giống như cuồng phong bảo vũ. Bất quá hắn cũng không sợ bị chặt chúng. Kiếm của hắn đã vung vẩy ra một vòng tròn. Có thể làm được giọt nước không lọt. Đem tất cả đa quang đều đánh ra. Chỉ là. Mỗi lần hắn tiếp xúc đa quang thời điểm Trên tay liền sẽ cảm giác được một cỗ lực lượng Hắn là càng ngày càng kinh hãi Chẳng lẽ đối phương cũng đã đến tinh vương Chỉ có tinh vương mới có thể để cho hắn có dạng này cảm giác áp bách Đồng thời Tựa hồ chính mình giống như bị đè lên đánh cảm giác Mặc dù đối phương là xa tay trước Chiếm trước tiên cơ Nhưng nếu như không có có được có thể áp chế chính mình thực lực